Đời mình con chịu soi đời trời 1775 1838. Thánh Jose Fernandez Hiền sinh ngày 3 tháng 12 năm 1775 tại làng Ventosa de la Cuesta trong giáo phận Avila tỉnh Valladolid, nước Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn nhỏ, Fernandez đã mong ước được dâng mình cho Chúa. Và cha mẹ khi biết được ý nguyện của cậu con trai yêu quý cũng rất vui mừng, vì ông bà rất đạo đức và hằng cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con mình, mong muốn đi tu làm linh mục Chính vì những lý do đó mà cậu Giusef Fernandez đã sớm được vào nhà Chúa, cậu xin cha mẹ để vào dòng đa minh tại tu viện Thánh Phao ở Valladolid, cha mẹ chấp thuận ngay cha mẹ và toàn thể gia đình đều hân hoan cho đó là một đặc ân Chúa ban cho gia đình. Được nhận vào dòng ngay từ nhỏ, cậu Jose Fernandez có nhiều cơ hội và thời giờ học tập chữ nghĩa và rèn luyện các nhân đức. Năm 1796, lúc ấy ngài 21 tuổi thì tuyên khấn trọn đời, rồi theo lệnh bề trên ngài học chương trình triết học và thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Khi đã hoàn tất chương trình đào tạo linh mục thì năm 1804 Ngài lãnh chức linh mục, vì ước mong đi truyền giáo tại Á Châu, cho nên Ngài xin chuyển sang tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi tại Manila, Phi Được các bể trên chấp thuận, ngày 16 tháng 4 năm 1805, Ngài xuống tàu đi Manila. Tới năm 1806, Ngài được cử làm đại diện cho hội dòng truyền giáo, nên ngày 18 tháng 2 năm 1806, Ngài lại phải đi Macau. Ở cao một thời gian ngắn, bề trên lại cử Ngài đi truyền giáo tại Việt Nam. Ngài đi tàu đến cửa Thuận An, Đà Nẵng thì gặp bão lớn, Ngài phải lên đất liền, đi bộ ra Bắc. Vì đường xá xa xôi hiểm trở nên ra tới Bắc Việt thì Ngài đã bị kiệt sức, bị bệnh, phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, một thời gian khá dài. Lúc ấy là thời vua Gia Long trị nước, đạo Thiên Chúa chưa bị cấm cách, đất nước an bình các thừa sai ngoại quốc được đi lại tự do dễ dàng nhất là tự do truyền đạo. Tới được Việt Nam, Jacinto Fernandez có tên Việt Nam là An. Jacinto An rất chăm chú trau tiếng Việt và học hỏi phong tục tập quán của người Việt Nam. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã nói và nghe thông thạo tiếng Việt. Nhờ tính tình dễ dãi, vui vẻ, hiền lành và khiêm nhường, nên ngay từ buổi đầu ngài đã chiếm được cảm tình của dân chúng. Người công giáo cũng như người không công giáo Ai ai cũng thương mến Ngài Ngài đã sống với dân làng Xuân Dục Một thời gian khá lâu Nhờ vậy mà nhiều người lương dân đã trở lại đạo Và Xuân Dục đã trở nên một xứ đạo nổi tiếng Là dân làng có đức tin mạnh mẽ Sau đó bề trên lại đổi Ngài về làm cha xứ Kiên Lao Một sứ đạo lớn có tới 5.000 giáo dân Khi cuộc bách hại của vô minh mạng bùng nổ Sau đó Ngài lại vâng lời về nhận chức giám đốc trường lý đoán Từ cuối năm 1837, ngài lại chuyển về Ninh Cường coi sóc trường La Tinh tại đây. Trong thời gian này, ngài bị bệnh kiệt lỵ rất nặng nguy kịch đến nỗi suýt chết. Mùa xuân năm 1838, ngài lại được anh em bầu làm bề trên phủ tỉnh dòng. Nhưng ngài chưa kịp thi hành chức vụ thì cuộc cấm đạo bùng nổ, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại gắt cao thi hành lệnh vua ban xuống. Lúc ấy ngài đang ở Ninh Cường Theo lời yêu cầu của một số giáo dân Ninh Cường xin Ngài đi ẩn trốn, nếu không họ sẽ bị liên lụy. Thấy dân yêu cầu như thế, Ngài trốn xuống quần liêu. Giáo dân quần liêu cũng khiếp sợ như giáo dân Ninh Cường, nên Ngài lại phải tìm đường trốn nữa. Chưa biết đi đâu thì may mắn, Ngài gặp được cha sứ Lạc Môn là Cha Phê-rô Nguyễn Bát Tuần. Thấy Ngài quá khổ sở như vậy thì động lòng thương xót, tận tình giúp đỡ, nhưng chỉ hai ngày sau tình thế quá nguy hiểm. Cả hai cha phải vượt sông qua địa phận Tây đàng ngoài, ghé sứ Kim Sơn. Cha xứ Kim Sơn cũng hết lòng giúp đỡ, nhưng vừa tới nơi thì đã nhận được tin quan tỉnh Ninh Bình cũng đã ra lệnh cho quân địa phương lùng bắt các đạo trưởng vì có mật báo cho biết hiện có các đạo trưởng thừa sai đang ẩn trốn trong vùng này. Giáo dân sợ hãi quá vội mời hai cha lên chiếc thuyền nhỏ rồi bí mật đưa các ngài vào khu xình lầy gần đó ẩn lánh. Hai ngày sau, cha sứ Kim Sơn thấy tình trạng các ngài khổ cực quá, thì lại đưa các ngài về gửi gấm tại nhà ông Bác Biên. Ông này là người ngoại giáo, nhưng lại là người chịu ơn cha sứ Kim Sơn rất nhiều và rất tốt với ngài. Cha xứ tin tưởng ông, trong 8 ngày đầu ông Bác Biên xử với hai cha rất tốt, nhưng sau vì quá tham tiền do nhà vua hứa trọng thưởng, cho nên những ai tố cáo đạo trưởng. Thì ông này nổi máu tham nên đã tìm kế hoạch nộp các ngài để lấy tiền thưởng. Tối ngày 18 tháng 6, ông Bảy Miu lừa dối các ngài rằng, chúng con nghe tin quan biết hai cha đang trốn lánh ở đây, quan quân sắp tới vây khám xét trong lãng, vậy chúng con xin đem hai cha đi nơi khác để an toàn hơn. Rồi ông mời hai cha xuống thuyền, chở đi, nộp cho quan quân trên bờ sông Quý Hậu. Nhờ công này mà ông Bát Biên được phong chức quan và nhận được 100 nén bạc tiền thưởng do vua ban, cha Giusei Hiền, 62 tuổi, bị nhốt trong cúi tre. Cha phê Nguyễn Khắc Tuần, 72 tuổi, thì bị đeo gông nặng nề, giải về tạm giam tại Ninh Bình, 4 ngày, sau đó bị điều về Nam Định, nộp cho quan tổng đốc trịnh Quang Khanh. Về tới nhà tù Nam Định, cha Giusei Fernandez Hiền bị nhốt trong cúi, ở trong một chỗ xa xôi nhất của nhà tù nên rất khổ cực phải chịu cực hình khủng khiếp như đói khát, nóng nực, ngày đêm nằm gọn người trong chiếc cuối xe chật hẹp. Nhờ có một người giáo rất giàu tên là Dương đã đút lót cho viên cai tù để lén rút vào thăm nuôi, nếu không có lẽ ngài đã chết tù vì đói khát và cực khổ quá sức chịu đựng. Những ngày đầu anh Dương còn phải đút từng miếng cơm và đưa vào miệng của ngài vì ngài quá kiệt sức, không còn sức để đưa lương thực vào miệng nữa. Khi sức khỏe của ngài đã trở lại, thì nhiều lần quan Lê Văn Đức đã bắt ngài ra tòa để tra vấn. Quan hỏi ngài về lý dịch đến Việt Nam khi nào, làm những việc gì. Ngài cố gắng trả lời ngắn và gọn để không ai bị liên lụy. Quan hỏi thì ngài nói: "Từ ngày vua cấm đạo, chúng tôi mạnh ai nấy trốn, nên chẳng ai biết ai ở đâu cả." Quan Lê Văn Đức dụ ngài: "Tôi sẽ tâu vua là ông chỉ là thông dịch viên nếu ông bỏ đạo" Ngài dứt khoát trả lời: Tôi đến Việt Nam không phải để phục vụ vua chúa Trần Giang này, tôi đến đây là để giao giảng với Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài lại xin quan cho phép gặp hai đức cha bị bắt và đang bị giam ở đây. Quan điền hỏi: Người có biết những người này không? Ngài vui vẻ trả lời: Tôi biết và quen lắm, tôi sẽ rất mừng nếu quan cho phép được gặp. Quan Lê Văn Đức cho ngài được như ý, quan lệnh đem hai đức cha cũng bị nhốt trong cỗi như ngài, ba vị chiến sĩ kiên trung anh dũng của Chúa thật vô cùng cảm động, được gặp lại nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, trong một tiếng đồng hồ, ba ngài nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Dicus Ignacio Danguardy nói rất ít vì lúc ấy ngài đang bị bệnh, rất mệt. chăm chú nghe cha Jose Fernandez hiền vui vẻ nói chuyện với Đức cha Damian, Henarasmind Đức cha Ignacio dengari có lúc tự nhiên nói lớn bằng tiếng Việt Nam này cha bể trên Fernandez hiền cha muốn sự chạm chứ ra Fernandes hiền can đảm trả lời Tất nhiên con muốn con không do dự chút nào các quan nghe lấy làm kinh ngạc lắm nghe các ngài nói chuyện về cách chết của mình mà không hề tỏ vẻ sợ hãi lại còn vui mừng nữa thấy thế các quan biết là không còn cách nào có thể thuyết phục được các ngài nên bàn định với nhau rồi làm án đệ trình về triều đình. Bản án của cha Fernandez Hiền và cha Fero Nguyễn Bá Tuần được vua Minh Mạng Châu Phê gửi lại cho quan Tổng đốc tỉnh Nam Định Trịnh Quang Khanh ngày 18 tháng 7 năm 1838. Khi bản án gửi tới thì cha Ferro Nguyễn Bá Tuần vì quá kiệt sức bởi những cực hình phải chịu nên đã chết trong tù 3 ngày trước đó, chỉ còn lại cha Fernandez Hiền mà thôi để thi hành án lệnh Sáng ngày 24 tháng 7 năm 1838, ngài đã ra pháp trường bảy mẫu để chịu án. Trước khi điệu ngài ra pháp trường, quan tổng đốc còn khuyên dụ ngài lần cuối, xin ngài vui lòng đạp và thánh giá, quan nói: cụ, chỉ một lát nữa thôi, cụ sẽ bị chém đầu. Nếu cụ không bước lên sinh giá, hãy nghĩ lại đi, cụ sẽ được tha để trở về Âu Châu ngay." Ngài không do dự và cương quyết trả lời: Nhất định tôi không bước qua thanh gia Các quan muốn chém đầu thì cứ việc chém Thấy ngài trả lời mạnh mẽ và dứt khoát như thế Quan ra lệnh nhốt lại trong củi Mấy người lương dân tới chế nhà bức tắp giật dâu Thò tay vào củi đấm ngài Ngài vui vẻ tỏ lòng tha thứ và cảm ơn Đợi mãi tới 2 giờ chiều Quan giám sát và đoàn lý hình Mới đưa ngài ra pháp trường bảy mẫu Tới pháp trường quân lính kéo ngài ra khỏi củi thân xác bị đánh đập dã rời nhưng tâm hồn ngài luôn vui sướng, nét mặt luôn vui tươi. Lính kéo lê ngài trên chiếc chiếu nhưng sức quá yếu nên hầu như không còn đủ sức để giượng dậy. Trong lúc ngài quỳ cầu nguyện thì ba hồi nổi lên. Lý Hình vung gươm cao rồi chém một nhát. Đầu ngài rơi xuống đất, thế là chấm dứt cuộc đời ngài tại thế sau 32 năm phục vụ Chúa tại Việt Nam thân yêu. Nhiều người xô tới thấm máu ngài. Một tín hiệu chuẩn bị, đem sang một cỗ quan tài rồi nút loạt tiền bản xuất quan quân, xin thi hài của ngài được đặt trong quan tài và đem về an táng tại Lục Thủy. Diên đầu của ngài thì theo lệnh quan cho treo lên nơi công cộng 3 ngày để nương gương cho dân chúng thấy mà sợ hãi. Sau 3 ngày thì phải buông xuống sông, không ai vớt được. Mãi về sau hài cốt của ngài được cải táng đưa về nhà thờ Phú Nhai. Một số di thích của Ngài như mũn nĩa và một số đồ dùng của Ngài còn được lưu giữ tại tòa giám mục Bùi Chu. Ngày Ngài Lãnh Thiên Triều Tử Đạo là ngày 24 tháng 7 năm 1838 tại Pháp Trường Bảy Mẫu, tỉnh Nam Định. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong Ngài lên hàng Trân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô đã nâng Ngài lên hàng Thiền Thánh cùng với 116 vị thánh tử đạo khác ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Hoàng Lương Cảnh, Chùm Họ và Lang Y, 1763-1838. Thánh Du Sê Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 dưới thời chú Trịnh Doanh tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ nhỏ, ông đã được may mắn sống với cha Giả Huy ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt, và được cha dạy dỗ về đời sống đạo đức và tập luyện các nhân đức, nhất là đức hy sinh. Nhờ vậy mà ông đã được Nhiều người nhìn nhận là hiền lành hay thương giúp đỡ những người bệnh tật giả yếu và sống cuộc đời đạo đức. Khi tới tuổi lập gia đình, ông quen biết, rồi kết bạn với một thiếu nữ công giáo tại làng Thọ Bá, hai người sống rất hạnh phúc bên nhau, cùng khuyến khích nhau thăng tiến đời sống đạo đức trong gia đình. Nhờ sống với cha già Huy từ nhỏ cho nên cha đã truyền cho người làm thuốc, chữa được rất nhiều người bệnh, nhất là chữa miễn phí cho những người nghèo không có tiền. Ông có một số thuốc gia truyền chuyên trị các thứ bệnh của phụ nữ và con nít. Nhờ vậy mà ông rửa tội được rất nhiều trẻ em trước khi chết. Ông có lòng chung chuyên lo các việc trong sứ đạo, nhất là tìm mọi cách giúp đỡ, tra xứ về mặt tài tránh. Vì sự hy sinh và quảng đại rất lớn nên mọi người trong giáo xứ Thổ Hà đều tin tưởng và quý trọng ông nên đã bầu ông làm trùm họ đạo. Một điểm rất nổi bật trong đời sống của ông là đời sống cầu nguyện. Ông không đi tu nhưng lại sống như một vị tu hành. Suốt ngày ông chỉ đọc kinh cầu nguyện, có thể nói cầu nguyện là hơi thở của ông. Sáng tối trong ngày, khi nào rảnh rỗi một chút là ông lần hạt mân côi, dân kính đức mẹ. Một ngày kia trong làng có ông Hưng Vích vì thấy ông được lòng mọi người nên sinh lòng ghen tương, đi tố cáo ông Trùm Cảnh là người rất sùng đạo hay chứa chấp và giúp đỡ các đạo trưởng. Ông Trùm Cảnh không hay biết điều này. Nên có người mời ông tới chữa bệnh Và rửa tội cho họ Trong lòng ông cũng biết Trong lúc này đi rửa tội là rất nguy hiểm Nhưng ông vẫn nhất định đi Để cứu các linh hồn Trên đường đi thì bất ngờ Quan quân kéo tới vây bắt ông Lúc đó ông đã 75 tuổi Họ bắt ông đeo gông Rồi giải về tỉnh Bắc Ninh Giam chung với cha phê Nguyễn Văn Tử Thầy Đa Minh Úy Ba ông trùm khác và một giáo dân Bị giam trong ngục tù Nhiều lần đã già, tuổi cao nhưng ngài vẫn bị đeo gông, siềng xích tay chân đánh đập và làm nhục nhã đủ điều. Ngày 12 tháng 7, quan lớn kêu tất cả những người đang giam tù ra tòa. Quan dọa nạt, đánh đập tàn ác rồi bắt từng người phải bước qua thập giá để được tha cho về. Mấy người cùng bị bắt với ngài vì sợ đòn và nhát gan quá nên đã lần lượt nghe lời khuyến dụng của các quan mà đạp lên thánh giá và được tha về thật. Còn lại 7 người là cha Phê-rô tự, ông trùm Du-xe Cảnh, thầy Đa Minh Quý, thầy Mậu, ba thanh niên là Mới, Đệ và Vinh. Quan thấy ông trùm Cảnh cao niên nên xếp ngang hàng với cha Phê-rô tự, còn hai thầy và ba thanh niên thì xếp chung với nhau, hy vọng tuổi trẻ dễ dàng chinh phục hơn. Lần khác quan lại gọi ông Hoàng Lương Cảnh ra hầu tòa, các quan ngon ngọt khuyên rủ ông. Này cụ già, năm nay cụ đã bảy năm tuổi rồi, chúng tôi không muốn làm khổ cụ, nhưng chỉ vâng lệnh của vua mà thôi. Vậy bây giờ cụ nghe chúng tôi mà bước lên thập giá thì chúng tôi sẽ cho cụ về ngay. Cụ trùm rõng rạc trả lời các quan rằng, bẩm lại các quan, việc các quan tha cho tôi về thì tôi cảm ơn các quan. Còn việc bỏ đạo, bước qua thánh giá thì không thể được. Tôi đã giữ đạo từ nhỏ, này các quan, bảo bỏ thì dứt hoát là tôi không bỏ đo phải trăm ngàn sự đau đớn đòn vọt, phải chết thì tôi cũng xin sẵn sàng chết. Các quan lại hỏi: "Vậy ông đã chứa chấp các đạo trưởng thì nay các đạo trưởng ấy ở đâu?" Ngài trả lời: "Tôi có giúp đỡ và đôi khi cho các ngài ở một hai ngày, nhưng sau đó các ngài đi đâu và nhà ai thì tôi không hề biết." Các quan thấy cụ thật thà nói năng chuẩn xác thì tỏ lòng trọng kính, các quan lại hỏi cụ: "Này cụ già, Cụ đã thấy nhiều người bước qua thập giá, trẻ cũng có mà già cũng có Rồi có cả những người bỏ đạo rồi đi tố cáo lại các linh mục nữa Còn cụ, sao cụ cứng lòng thế, cụ không sợ chết hay sao Ngài đáp lại, những người phản bội chúa thì họ cũng có thể phản bội vua và các quan dễ dàng Không thể tin họ được Còn những người đi tố cáo các linh mục thì cũng giống như thằng Judah xưa tham tiền đem bán thầy mình là chúa Giêsu vậy Thật đáng khinh bỉy các quan lại hỏi cụ họ bắt chúa rồi họ làm gì cụ được dịp nói về chúa cho các quan nghe khi quan quân tới bát chúa thì chúa hỏi họ rằng các anh đến bát ai họ thưa Giêsu Nazareth chúa trả lời chính tôi đây chúa nói câu đó thì quan quân lính đều ngã xuống đất chúa lại cho họ đứng dậy và đưa tay cho họ trói lại họ bắt chúa đeo xển xích cũng giống như xưởng xích cha tự đang mang đây Nghe ngài nói xong, các quan lại cho lính dẫn ngài trở về ngục. Sau cuộc đối chất với các quan, ông trùng cảnh cảm thấy mình vững tâm và can đảm hơn, không sợ chết, không sợ bị hành hạ thân xác nữa. Ông khích lệ và nhắc nhở anh em đọc kinh cầu nguyện. Ông rất thuộc kinh nên ông đọc rất nhiều kinh cho các anh em nghe. Những người cùng bị giam chung với cha và ông trùng cảnh thì đều hăng hái, cương quyết và rất anh hùng trước mọi hình khổ. Các quan biết ông trùm cảnh và cha tử thì không còn cách nào có thể thuyết phục nữa, nên quyết định làm bản án gửi về triều đình. Nhưng trước khi làm bản án, các quan lại gọi ông trùng cảnh ra tòa khuyến dụ lần cuối cùng. Trước mặt các quan, các quan hỏi ông. Cụ Hoàng Lương Cảnh, chúng tôi đã đặt cây thánh giá ngay trên mặt đất. Bây giờ chúng tôi yêu cầu cụ chỉ bước qua một lần thì chúng tôi cho cụ về. Ông im lặng đi tới cây thánh giá. Cúi xuống cung kính ôm thánh giá và trân trọng hôn và nói Xin các quan tha lỗi cho tôi, tôi không thể làm khác được Sau đó cụ lầm bẩm đọc kinh Thấy cụ đọc kinh, các quan bảo cụ đọc to lên Cụ liền đọc lớn tiếng Lạy Chúa Giê-xu là đàng ngay nẻo thật Xin Chúa thương ban bình an cho chúng con Xin Chúa chỉ đàng dẫn lối cho chúng con đến cùng Chúa Xin Chúa ban cho các vua Chúa quan quyền được bình an khỏe mạnh chúaa giúp đỡ vua khôn ngoan biết thương dân trị nước các quan ngạc nhiên khi nghe cụ đọc tới những câu khấn nguyện cho vua quan quan tổng đốc ngạc nhiên hỏi cụ Tại sao lại cầu nguyện cho vua quan là những người đang hành hạ mình như thế cụ bình tĩnh trả lời chúa dạy chúng tôi phải yêu thương những người làm hại chúng tôi cơ bản quan thấy cụ già yếu trị tội nghiệp quan khuyên cụ hết lời Nhưng cụ luôn vững ý định dù có phải chết thì cũng chịu chết chứ dứt khoát không bỏ đạo. Cụ xin quan, xin quan cứ làm án cho chúng tôi như cha tự, được vậy thì chúng tôi mừng vô cùng. Ngày 4 tháng 9 năm 1838, quan tỉnh Bắc Ninh nhận được bản án từ triều đình gửi về như sau. Đạo trưởng phê Nguyễn Văn Tử và Đạo Mục Du-xe Hoàng Lương Cảnh phải trảm quyết ngay tức khắc. Khi được tin sẽ bị xử trảm, cha tự và cụ chung cảnh vui mừng giá biệt các bạn tù và cầu chúc các bạn vững vàng trung kiên với Chúa đến cùng. Viên cai ngục vì mến cụ chung cảnh ở tuổi già, muốn mời cụ dùng một chén nước trà để lấy sức. Viên cai ngục nói: "Này cụ, tôi thương mến cụ lắm. Này biết cụ sắp phải hành quyết vậy tôi muốn mời cụ dùng với tôi một ly nước trà để lấy sức mạnh thì như thế nào?" Cụ trả lời ngay, tôi xin hết lòng cảm ơn ông, giờ này tôi chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, tôi chỉ mong theo chân cha tôi ra pháp trường để làm chứng cho Chúa mà thôi. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 1838, cha phe Nguyễn Văn Tử trong bộ áo dòng trắng còn cụ trùm Du-xe hoàng Lương Cảnh cũng khoác trên bình tấm áo dòng Ba Đa Minh, bước vất vả vì tuổi già, theo sau cha Phe-rô tiến ra pháp trường. Cả hai điều vui tươi miệng đọc kinh cầu nguyện cụ trùm du cảnh cổ vẫn đeo gông và tay thì vẫn cầm ảnh Ch Giêsu mà cụ đã nâng niu suốt 2 tháng ở trong tù vừa qua đi gần tới nơi xử mấy người con cháu của cụ đi theo sau nói lớn ba ơi ông ơi chúng con thương ba các cháu thương ông lắm lên trời nhớ cầu nguyện cho chúng con ông quay lại nói nhỏ bố xin chúa chúc lành và ban thêm đức tin cho mẹ và cho các con các cháu Hãy sống đạo tốt lành, bố chỉ mong có thế thôi. Mấy tên lính đẩy cụ đi nhanh hơn và quát lớn, cấm không ai được nói chuyện. Đi tới nơi sửa một giáo dân đã sắm sẵn hai chiếc gối lớn đặt ở chỗ sử, để khi chém thì máu thấm vào chiếc gối đó. Hai tôi tớ trung kiên của Chúa, quỳ trên chiếc gối sốt sáng cầu nguyện, rồi ba hội chiêng trống nổi lên. Lý hình vung gươm thật cao, chém một nhát. Đầu cụ trùm du xê hoàng lưng cảnh lìa khỏi cổ Những người lương giáo xô nhau tới thấm máu và tranh nhau Xé những tấm áo dòng thêm về chữa bệnh và trừ tà Sau đó theo lệnh người ta phải chôn xác cụ ngay tại nơi bị xử Đêm thứ hai mấy người lương ra đào lấy xác cụ và bán lại cho giáo dân làng thổ Hà 36 quan Để họ rước về an táng tại nhà thờ họ của mình Đức giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước Ngày 27 tháng 5900 và Đức Giáo Hoàng Doan Phaolô để nhị đã nâng ngại lên H hạng thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, Cai đội 1825 1860 thánh Giuse Lê Đăng Thi sinh năm 1825 tại làng Văn Quy tỉnh Quảng Trị thuộc tổng giáo phận Huế ngày nay cha ngài là ông Giuse Lê Đăng Tư làm quan tới chức để nhị phẩm là một gia đình công giáo ngoan đạoo ông bà Giuse Lê Đăng tư chết sớm nên cậu Giuse thi mồ côi cha mẹ và vì là con quan cai đội nên cậu Thi được nhận vào trường quốc tử giám là trường dành riêng cho con, các quan ở trong triều. Sau khi tốt nghiệp tại trường quốc tử giám, cậu du Lê Đăng Thi được phong làm quan cai đội lúc 25 tuổi, sau đó được bổ nhiệm đi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, anh quan cai đội Lê Đăng Thi lập gia đình với người con gái Hà Tĩnh và được hai người con. Phục vụ tại Hà Tĩnh một thời gian thì quan cai đội, chẻ trung Lê đăng thi lại phải chuyển chuyển công vụ về Nghệ An. Tại đây người vợ yêu quý bị bệnh và qua đời để lại hai người con trẻ dại. Trước hoàn cảnh khó khăn này, ngài phải tái hôn với một người công giáo khác để chăm sóc mấy đứa con nhỏ và trông coi công việc nội trợ trong gia đình. Trong những năm 1858-1860 là những năm vua tự Đức ra những sắc dụ cấm đạo rất khắt khe quan đầu tỉnh Nghệ An biết quan cai đội Lê Đăng Thi là người công giáo nên quan khuyên ngài bỏ đạo để khỏi phiền lụy tới bản thân và gia đình nhưng ngài cương quyết không bỏ đạo quan Trấn Huỳnh Thu rất quý trọng ngài thấy ngài dứt khoát không bỏ đạo quan Trấn Huỳnh Thu muốn giúp ngài thoát nạn nên đã đệ trình lên triều đình xin cho quan cai đội Lê Đăng Thi giải ngũ lý do vì bị bệnh và sức khỏe yếu kém được triều đình chấp nhận cho giải ngũ ngài vui mừng tìm cách lần trốn vấn đề vợ con ở lại Nghệ An, còn Ngài thì âm thầm trở về Văn Quy, là nơi sinh trưởng của Ngài để trốn tránh một thời gian. Ngài lo canh tác như một thường dân trong làng và sau 4 tháng trời, Ngài đã bắt đầu làm một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, mong sau này sẽ đưa vợ con về chung sống trong ngôi nhà này. Cũng trong thời gian này, vua tự đức ra lệnh kiểm kê và phát tất cả các quan công giáo trong chiều phải khóa khóa. Nhiều người vì sợ hãi và vì đức tin còn yếu kém nên đã nghe theo lệnh vua, một số khác vẫn sẵn sàng chịu mọi khổ hình, kể cả việc bị mất chức quyền và tù đầy tra tấn. Riêng trường hợp của ông đội Lê Đăng Thi thì ngày 16 tháng 12 năm 1859 bị một người không công giáo trong đảng Văn Quy tố cáo với các quan là người theo đạo Gia Tô. Quan đầu tỉnh gọi ông lên tra hỏi, rồi cho về và hẹn ngày 29 tháng giêng năm 1860 trở lại Trịnh Diệm. Tới đúng ngày ngài trở lại thì bị bắt và bị tống giam ngay trong cục tỉnh quản trị. Ngày đầu tháng 2, ngài cùng một số quan công giáo khác, trong đó có một vị quan tên là Nguyệt cũng bị cha tấn đe dọa, khuyên rượu bỏ đạo, nhưng các ngài cương quyết một lòng giữ vững đức tin không bỏ đạo. Sau khi cha tấn và mỗi vị bị 50 roi, máu me dính đầy quần áo, các ngài bị đeo gông rất nặng bị xiềng xích chân tay rồi dẫn đưa về ngục, không cho bất kỳ một người nào tới thăm. Mặc dầu bị khổ cực, đớn đau trong tù, người chiến sĩ dũng cảm của Chúa Kitô vẫn kiên ngang trên sân đức tin và vui mừng vì được chịu những hình khổ nhục nhã vì Đạo Chúa. Ngài viết thư cho vợ con với những lời âu yếm như sau: "Em và các con quý, anh giữ tính, là làm nhà xong thì sẽ đón em và các con về chung sống dưới mái nhà ấm cúng này, nhưng ý Chúa tốt này Lại để cho sự việc xảy ra khác với dự định của anh Anh đã bị các quan theo lệnh nhà vua bắt anh vì anh theo đạo chúa Chắc chúng ta không còn gặp lại nhau dưới cõi trần gian này nữa đâu Vậy anh gửi lại em hai lượng để chứng tỏ anh không bao giờ quên gia đình Anh hẳn thương nhớ các em và các con Cầu nguyện cho anh được ơn trung thành với chúa tới cùng Theo sử liệu còn ghi lại thì thầy Sáu Biện cùng bị giam trong tù làm chứng rằng ông cai đội Giuseppe Le Dandhi luôn vui vẻ, không chịu để cho lính không công giáo chê cười người công giáo. Hàng ngày trong tù, ông đội thi siêng năng lần hạt mân côi sáng tối, đọc kinh cầu nguyện, xong thì ông đan giày rơm để tặng bạn bè. Như vậy ông được mọi người yêu thương tin cậy, lính canh gác cũng nể trọng ông, họ dễ dãi cho ông được ra cổ tìm gặp linh mục để xưng tội và rước lễ. Ông hay ra vào dự lễ tại nhà ông Lang Thìn, gần chỗ ông bị giam. Ông Lang Thìn là người công giáo tốt làm nghề thuốc nên có người lui tới thường xuyên Nhờ vậy mà các linh mục hay cải trang tới cư ngụ tại nhà ông để lừa dịp vào thăm viếng những người công giáo bị bắt và bị giam giữ trong tù. Thời gian tù này cứ êm ả trôi qua, lâu lâu các quan lại gọi tới công đường để khuyến dụ các ngài bước qua thập giá để được tha. Nhưng tất cả những lời khuyên dụ và hứa hẹn đối với các ngài đều vô ích. Lòng cương quyết và ý chí sắc giá không hề nao núng trước những dụ dỗ hay những hình phạt, kinh hoàng sợ hãi. Các quan đã nhiều lần tỏ ra bực tức và thất vọng với những tù nhân kiên cường theo đạo gia tô này. Tới cuối tháng 7 năm 1860, các quan cho gọi ông Lê Đăng Thi ra chức tòa. Với những lời âu yếm thân thiện, các quan khuyên dụ Ngài vui lòng theo lệnh vua bước qua thánh giá để các quan tha cho trở về với gia đình và sẽ được vua trọng thưởng. Và phục hồi chức vụ như cũ Các quan còn nói ông trẻ quá Chết buồn quá Nhưng ngài vẫn cương quyết giữ vững lập trường Luôn một lòng trung kiên xương đạo Ngài nói Nếu vua và các ngài có lòng thương Tôi muôn vàn đội ơn Còn việc bước lên thánh giá Thì không bao giờ tôi bước lên Tôi sẵn sàng chịu chết Chứ bỏ đạo thì không bỏ Đối với tôi, chối đạo là một tội rất ghê tởm Tội rất nặng Tôi không thể nào làm cái việc đó được đối với Chúa là Thiên Chúa của tôi Quốc quan lại hỏi Nhưng ông cai đội à Nếu ông không bỏ đạo thì ông cũng mang tội thất chung với vua Vì vua đã cho ông được ăn học tại trường quốc từ giám Được phong làm quan cai đội Được vua thương mến Bây giờ ông lại chống lệnh vua Như thế ông là người thất trung thất hiếu với vua rồi Ngài đáp Không tôi không chống lại vua Tôi vẫn kính trọng vua và triều đình Nhưng vâng lệnh vua mà bỏ Thiên Chúa thì tôi không thể làm theo, vì phải vâng lời Thiên Chúa trước hết và trên hết, như vậy tôi không thất trung thất hiếu với vua. Nghe ông nói các quan nhìn nhau lắc đầu rồi cho lệnh đưa ông trở về nhà tù. Khi trở về nhà tù, anh em xuống lại hỏi chuyện thì ngài tâm sự với anh em bạn tù rằng, Thiên Chúa từ bi nhân học thật đấy, nhưng Chúa không xóa bỏ tội chối đạo, chối ngại trước mặt vua quan đâu. Chối đạo không phải là tội ghê gớm lắm sao? Phần tôi thả chịu chết, chứ không thể chối đạo và bỏ chúa được. Có lần cha thọ cải trang vào thăm, cha hỏi ngài, ông cai đội có muốn chết vì đạo không? Ông cai đội Lê Đăng Thi trả lời một cách mau mắn rằng, thưa cha, con ước mong hết lòng hết sức được ơn trọng này. Cha lại hỏi, nhưng những hình phản ghê hớm lắm, liệu con có chịu đựng được không? Nhiều người thấy đòn vọt đau đớn quá Thì đã đầu hàng rồi Ông trả lời ai đầu hàng thì đầu hàng trước con cậy nhờ ơn Chúa Con không đầu hàng Con xin chịu mọi sự khổ vì Chúa Nếu vua tha chết thì tốt Nếu vua kết án phải chết thì lại càng tốt hơn Cho tới giờ phút này Con chưa biết người ta để cho con sống hay chết Con chỉ xin khó thát Linh hồn trong tay Chúa Sau cùng tới tháng 8 Ngài bị lên án phải xử trảm Tức là thắt cổ giam hộ và giải về khám đường tại Huế. Về tới nhà giam Huế, ngài may mắn gặp được rất nhiều người công giáo bị giam tại đây. Ngài kết thân và an khích lệ lẫn nhau và hàng ngày đọc kinh cầu nguyện chung với họ một cách sốt sắng. Đặc biệt trong số những bản tù có một người ngoài giáo bị bắt giam vì tội ăn trộm. Ngài khuyên bảo anh ta trở lại đạo công giáo, ngài dạy giáo lý cho anh và rửa tội cho anh. Sau cùng anh cũng bị kết án tử hình và chết. Trước khi được chịu khắcửa tội trong thời gian cuối đời ngài phải chịu quá nhiều khổ cực lại hay bị đau ốm ngài lo sợ chết không được phúc tự đạo ngài xin các bạn tù cầu nguyện cho ngài có lần ngài tâm sự với bạn bè trong tù rằng tôi không biết chúa có thương ban cho tôi được phúc tự đạo hay không không chừng tôi phải chết sớm vì bệnh tôi thấy sức khỏe của tôi xuống lắm rồi tôi tha thiết mong ước một điều là được tử vi đạo Nhưng có lẽ Chúa không chấp nhận vì tội lỗi tôi nhiều Trước tấm lòng chân thành của quan cai đội Du Xe Đăng Thi Chúa nhân tử yêu thương chấp nhận Nên ngày 22 tháng 9 Các quan báo tin cho Ngài biết Ngài sắp sửa Được đưa đi hành quyết Được tin vui mừng Mặc dù đang ốm đau Ngài cũng vùng đứng lên như người khỏe mạnh Ngài vui vẻ ăn uống Rồi đi chào giã biệt từng người trong nhà tù Thế rồi Ngài lại bị bệnh Nên Ngài hành quyết phải hoãn lại Sau mấy ngày lại có lệnh đem đi sự rồi lại được lệnh hoãn, cơn hấp hối cứ kéo dài làm cho người chiến sĩ kiên trung thêm đau đớn. Sau cùng tới trưa ngày 23 tháng 10, Ngài được báo tin chắc chắn là ngày mai, tức 24 tháng 10 năm 1860, Ngài sẽ bị xử. Ngài vui mừng gieo lên, thật là hạnh phúc, chắc chắn tôi được phúc tự đạo, tôi vui mừng dân lời cảm tạ Thiên Chúa, đã thương nhận lời tôi cầu xin. Biết tin chắc chắn như thế, thầy Sáo Biển nói nhỏ với ngài: "Ngày mai trên đường ra pháp trường hoặc tại nơi xử, nếu trông thấy tôi thì biết chắc là có linh mục đi theo sát bên tôi, ông hãy ăn năn thống hối để lãnh nhận bí tích hòa giải sau cùng." Sáng ngày 24 tháng 10, đoàn quân lính tới dẫn ngài ra pháp trường An Hòa. Trước khi đi quan giám sát còn khuyên ngài bỏ đạo một lần nữa để được vua tha. Nhưng Ngài cương quyết và vui vẻ trả lời Không bao giờ tôi bỏ đạo Tôi muốn chịu chết và trung thành với Chúa Cho tới giây phút cuối cùng của đời tôi Thế là đoàn quân lính hai hàng Nghiêm chỉnh tiến ra pháp trường Một tên lính đi đầu mang bằng chữ viết như sau Lê Đăng Thi tước quan cai đội Theo tà đạo và cố chấp không chịu bỏ Tội không thể tha nên phải kết án Cuối mùa thu lệnh phải thi hành ngay Vui vẻ bước theo đoàn quân đều đều quan đội Lê Đăng Thi tươi cười chào hỏi những người đứng hai bên đường trong đó có nhiều người thân quyến tới pháp trường An Hòa người chiến sĩ kiên trung của Chúa quỳ trên chiếc chiếu và Maria Mai đã trải sẵn về mặt đam chiêu cầu nguyện rồi hướng về chỗ cha thanh đang đứng cúi đầu nhận lãnh bí tích hòa giải cuối cùng sau đó Ngài lớn tiếng hô vạn phúc vạn phúc tôi được phúc tử đạo hô xong quan gia lệnh đè Ngài sắp mặt xuống đất chân tay chói vào các cột tháo gông và xiềng xích. Lý Hình cuốn sợi dây vào cổ ngài, mối đầu dây hai người lính khỏe mạnh đợi chương nổi lên tới tướng chống tiếng chương cuối cùng thì hai người hai bên dùng hết sức mạnh kéo cho tới khi người tôi trung của Chúa năm 1909 và Đức Giáo hoàng Joan Paolo II đã nâng ngài lên hạng thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Linh Mục Thừa Sai 1803-1835 Thánh Du Sê Mạc Sang Du, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1835 tại thành phố Passavon, tỉnh Đúc, nước Pháp. Con ông Augustino Mạc Sang và bà Joanna Margarita Moan. Gia đình sống tại miền quê làm nghề nông được tiếng là gia đình đạo hạnh nhất làng. Nhưng gia đình rất nghèo, nghèo quá nên không đủ tài chính cho con theo học hết chương trình trung học. Sau khi được xưng tội và giấc lễ lần đầu, cậu Giuseppe Mạc Sang đã bày tỏ với cha mẹ ước muốn được vào trùng viện để học làm linh mục. Khi mới nghe cậu nói ông bà không đồng ý vì cậu là con trai cả trong gia đình, ông bà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ ông bà làm việc để góp thêm tài chính cho gia đình. Vâng lời cha mẹ, cậu cố gắng ở nhà giúp việc cha mẹ nhưng trong thâm tâm thì luôn luôn mong ước được đi học và dâng mình cho Chúa. Đến năm 1821, lúc cậu Giuseppe Mạc Sang 18 tuổi, cậu lại ngỏ ý xin Ông bà suy nghĩ sợ mắc tội cứng lại ý Chúa nên đã đồng ý để cậu lên đường vào chủng viện Ock theo học chương trình chuẩn bị làm linh mục. Tháng 11 năm 1823, thầy Giuseppe Mạc Sang Được Bề Trên gọi về học triết tại Econ, rồi năm 1826 thì vào Đại Trùng Viện Bê Công, học thần học. Trong thời gian học thần học, thầy Mạc Sang luôn bị thôi thúc bởi tư tưởng xin đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy bàn chuyện với Trang Linh Hướng rồi viết thư xin gia nhập hội thừa sai Paris. Được Bề Trên hội chấp nhận, thầy vui mừng trở thành tu sĩ của hội thừa sai Paris, và sau đó ngày 4 tháng 4 1829 thầy lãnh chức linh mục. Ngày 24 tháng 4, cùng năm, cha Giusei Mạc Sang được lệnh đi tới Hải Cảng Năng để lên đường đi Ma Cao thi hành nhiệm vụ của các nhà thừa sai tại Việt Nam như lòng mong ước của cha. Cuộc hành trình kéo dài 5 tháng lênh đênh trên biển cả từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 10 1829. Khi tới Ma Cao bề trên còn giữ cha ở lại ít tháng để dò xét tình hình tại Việt Nam ra sao. Vì bề trên tại Ma Macau vừa nhận được tin báo rằng ngày 18 tháng 2 1825, vua Minh Bảng đã tuyên bố sắc lệnh cấm đạo và tuyệt đối không cho các nhà truyền giáo Tây Dương được nhập cảnh. Nhưng rồi ít ngày, sau cha cũng cương quyết lên đường đi Việt Nam, qua nhiều khó khăn và vất vả, tháng 3 năm 1830, nhà truyền giáo trẻ trung Mạc Săng cũng đã tới được Việt Nam. Cha vui mừng đặt chân lên phần đất truyền giáo và cha được chỉ định về chủng viện Lái Khiêu để học tiếng Việt và nhận tên Việt Nam là Cha Du. Sau một thời gian ngắn ngủi học tiếng Việt, Cha Du được lệnh bề trên Sai Đi Nam Vang phục vụ cộng đoàn người Việt đang sinh sống tại đây. Nhưng rồi vì mắc bệnh, cha lại phải trở về Lái Khiêu. Khi đã khỏi bệnh, Đức Giang một loại sai cha đi hoạt động tại Bình Thuận vì khi ấy Bình Thuận đã có hơn 7.000 giáo dân, chia làm 25 họ đạo. Với tinh thần hăng say và trẻ trung, cha Marc Sang-xu tích cực lo việc phục vụ các linh hồn, cha hoạt động liên tục không kể ngày đêm lăn xả vào mọi công việc bất cứ nơi nào cần đến cha. Ngày 6 tháng 10 năm 1833, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ gay gắt cho lệnh bắt hết các đạo trưởng Tây Dương. Tiêu hủy trong một ngày hơn 300 ngôi thánh đường, 18 tu viện biến thánh giá bị san bằng. Chủng viện lái thiếu bị đóng cửa, trước tình thế quá khó khăn như thế, Đức cha Tabe Tử, cha Kuyenô Thể và một số linh mục thừa sai khác phải tạm thời lánh nạn sang Thái Lan. Chỉ có một mình cha Du Sê Mạc Sang Du tình nguyện ở lại ẩn tránh tại miền lục tỉnh giúp các họ Cái Nhung, Cái Mơn Bãi San, Dòng Rùm, Mạc Bắc và Vĩnh Long. Trước tình thế đạo chúa bị vua chúa cấm cách thì Lê Văn Khôi khởi loạn. Lê Văn Khôi nguyên là họ Nguyễn nhưng ông đã từng nổi loạn ở Cao Bằng và bị án tử hình. Được Tả quân Lê Văn Duyệt cứu sống rồi sau lại phong cho làm võ quan nên ông tự đổi họ từ họ Nguyễn sang họ Lê. Tới khi Lê Văn Duyệt chết, vô minh mạng vốn ghét Tả quân Lê Văn Duyệt nên ra lệnh đánh trên mộ Lê Văn Duyệt 100 roi rồi đem xiềng xích lăn đi lăn lại trên ngôi mộ để làm nhục người đã chết. Lợi dụng việc nhà vua xử tệ với thầy mình, Lê Văn Khôi lấy cớ phò cháu đích tôn của vua Gia Long, con hoàng tử cảnh là đán. Nhưng việc bị lộ, Lê Văn Khôi bị bắt tống giam trong ngục cùng với 30 đồng chí. Ngày năm tây tháng 7 ông cùng 30 đồng chí vượt ngục giết các quan cai ngục, thả tù nhân khác, rồi chiêu binh đánh chiếm Phiên An tức là Sài Gòn ngày nay, rồi tràn xuống chiếm Lục Tỉnh. Lê Văn Khôi không theo công giáo, nhưng ông hứa sẽ hủy bỏ lệnh cấm đạo, cho nên một số giáo dân tin theo. Lê Văn Khôi tìm cách gặp cha Mạc Sang Du, nhưng nhất định cha không gặp. Cha từng tuyên bố, tôi chỉ biết việc đạo, còn nghề giặc giã binh lính tôi không biết đến. Sau hơn 2 năm, ngày 8 tháng 9 năm 1835, quân triều đình đánh chiếm lại được thành Phiên An. Cha Mạc Sang Du trong lúc cử hành thánh lễ vừa xong thì bị bắt bị đánh đập và bị nhốt vào củi. Một chiếc củi nhỏ dài 1m, rộng 7 tấc, cao 8 tấc, cha bị nhốt trong chiếc củi này cho tới ngày bị xử tử. Trong cuộc tiến chiếm này có 1994 người dân lành bị giết, trong đó có 66 người tín hữu công giáo. Gia phước cũng bị bắt và bị xử lăng trì, tức bị chặt chân chặt tay rồi mò bộn trẻ thân ra làm bốn. Cha Marc Sang du bị đưa ra xét xử, quan hỏi Giác đưa thầy vào đây, thầy đã làm gì giúp Giác? Cha đáp: Tôi tới đây chỉ lo một việc duy nhất là giảng đạo mà thôi. Quan hỏi: Giảng đạo gì? Cha đáp: Giảng đạo tức là đọc kinh, làm lễ, dạy giáo lý về đạo. Quan hỏi: có biết làm thuốc mê để giúp Giác không? Cha đáp: Tôi chỉ biết một điều là giảng đạo mà thôi. Sau hai lần bị tra vấn, Trà Du Xê Mạc Sang Du bị áp giải về Kinh Đô cùng với tổng trăm Đồ hoành, bốn bang phó nhã và con trai của Lê Văn Khôi là Lê Văn Việt mới 7 tuổi. Đoàn người về tới Phú Xuân ngày 15 tháng 10, cha Mạc Sang Du bị giam trong củi bên cạnh võ lâm gần tòa Tam Pháp. Ngày hôm sau tức là 16 tháng 10, cha Mạc Sang Du bị gọi ra tòa Tam Pháp. Các quan cối ép cha phải nhận tội giúp Lê Văn Khôi làm loạn, nhưng cha cương quyết khẳng định: "Tôi chỉ lo cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ mà thôi, tôi không liên hệ trực tiếp" Ai đang tiếp vào công việc của ông Lê Văn Khôi? Quan Hạch hỏi: Có phải ngươi gửi thư vào siêm, cùng gửi thư cho quân của gia tô trong Đồng Nai biểu chúng nó đến giúp ngụy Lê Văn Khôi không? Trại dứt khoát trả lời: Ông Khôi có sai người tới xin biên thư, song tôi không biết và nói cho ông ấy hay tôi cấm làm như vậy và tôi thà chết chứ không làm theo lời ông ấy. Dầu thế ông Khôi còn mang mấy bức thư ra, biểu tôi ký tên vào, thì tôi lấy cái thư ấy mà đốt đi ngay trước mặt ông ấy. Tối hôm sau các quan dùng đủ mọi cực hình kìm kẹp để bắt cha nhận tội. Các quan cho nung đỏ kìm sắt và kẹp hai lần vào hai đùi cha, rồi giữ nguyên cho tới khi kìm nguội. Mỗi lần như vậy, mùi thịt cháy sông lên khét nẹt, rất ghê sợ. Chính những người lính cũng phải quay mặt đi không dám nhìn. Người chiến sĩ anh hùng của chúa hai lần ngất xỉu nhưng vẫn giữ nguyên lời khai như trước. Để tạo chứng gian buộc tội cho cha, các quan dỗ dành con trai Lê Văn Khôi là Lê Văn Viện nói rằng ông Tây này đã giúp cha em khởi nghĩa. Nhưng cậu bé 7 tuổi không dám nói dối. Cậu nói cha cậu xin cha Du giúp nhưng cha Du dứt khoát từ chối không giúp. Thấy việc buộc tội cha không thành công, các quan lại quay sang chuyện giảng đạo. Các quan nhắc tới sắc lệnh cấm đạo của vua rồi khuyên cha. Nếu cha bước qua thập giá thì các quan tha. Cha mặc Sang Du dứt khoát tuyên bố, tôi sẵn sàng chịu mọi hình khổ và chịu chết chứ nhất định không bỏ đạo. Cha bị nhốt trong cuối sáu tuần lễ như thế. Một số người lén lút vào thăm nuôi cha, ai nấy đều nói rằng cha luôn vui vẻ nói chuyện và khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ đạo Chúa. Trên tay cha thường cầm cuốn sách nhỏ và củ tràng hạt để đọc kinh ngày đêm. Khi thấy không thể thuyết phục cha bước qua thập giá, các quan thừa lệnh vua minh mạng làm án tử hình cha. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1835, bảy phát súng thần công nổ vang kêu gọi mọi người đến chứng kiến cuộc xử án. Cha Mạc Sang Du, ba vị tướng của Lê Văn Khôi và em bé Lê Văn Viên, 7 tuổi, phó nhã đã chết trong tù, các người khác chỉ được đóng khố rồi dẫn tới ngọ môn trình diện và phục lại vua năm lại. Vô minh mạn giận dữ ném chiếc cờ hiệu lạnh xuống đất, tỏ dấu hiệu không ân xá cuối cùng cho các tội nhân. Các tội nhân được áp giải tới pháp trường. Diêm cha Mạc Xăng Du theo mật lệnh được đưa vào tòa Tam Pháp tra khảo một lần nữa. Các quan ngồi trên tòa, năm người lính cầm năm cái kìm nung đỏ kẹp vào đùi cha, phía sau là năm người lính khác cầm roi sẵn sàng. Ba lần kìm kẹp thân thể cha Mạc Xăng đã có đủ 15 vết thịt cháy, các quan mới hỏi cha: Tại sao đạo gia tô móc mắt người gần chết? Cha đáp: Không có, không bao giờ có điều đó. Quan lại hỏi: Tại sao mấy người kết hôn phải đến các thầy trước bàn thờ? Cha đáp: Họ đến để linh mục chúc phúc và chứng nhận trước mặt mọi tín hữu. Quan hỏi: Khi làm lễ tiệc trong nhà thờ, bay làm những sự quái gở lắm phải không? Cha đáp: Không, chẳng có những điều gì quái gở. Quan hỏi: Vậy sao có thứ bánh làm bùa mê để phân phát? Sa mạc sang du đã kiệt sức không thể trả lời được nữa, nên quan truyền đưa ngài ra pháp trường tại họ thợ đúc bên sông Hương, cách Kinh Thành vài cây số. Tại pháp trường, 5 cây cọc đã cắm sẵn đội lý hình chói 5 người ngang lưng buộc vào cây thánh giá, hai tay rang ra buộc vào hai cánh thập giá, còn chân thì để thẳng xuống. Đứng hai bên mỗi tội nhân là hai đao phủ, một tên cầm kìm, một tên cầm dao, mỗi tiếng trống thịt kẹp rồi cắt thịt ném xuống đất. Cha mặc Sang Du bị đao phủ móc ra chán kéo xuống chùn hai con mắt, lấy kìm bóc từng thịt trên ngực quang xuống đất, rồi sang phía sau lưng, rồi xuống phần ống chân đầu gối, cha dãy dụa không còn đủ sức để kêu ra tiếng nữa, rằng khác miệng cha đã bị khóa ngang rồi. Hình khổ kéo dài chừng 15 phút thì cha Duce Mạc Sang Du gục đầu tắt thở. Một tên phủ tới cầm tắc cha kéo thẳng đầu lên để chấm gươm sau cùng. Sau đó họ tháo xác cha xuống, đặt xấp xuống đất rồi bọn dạo phủ theo lệnh lấy dao, kìm, búa, xẻ thân xác cha làm 4 phần như một khúc cây bổ dọc trước, chặt ngang sau. Sau đó họ thu lại từng miếng thịt to nhỏ, từng khúc xương, đem dồn vào mấy cái thùng rồi đem ra ngoài khơi đổ xuống biển làm mồi cho cá. Còn đầu cha thì sau khi đã đem đi rêu dao khắp trong thành nêu gương cho dân chúng rồi thì đưa về cố đô Huế theo lệnh triều đình, họ bỏ đầu cha vào cối nghiền nát ra cho trước khi ném xuống biển, bởi vậy ngày nay chúng ta không còn di tích gì về linh hài của cha thánh Giuseppe mặc san đó là ngày 30 tháng 11 năm 1835, cha thánh mặc san du về trời cũng chính là ngày kính thánh Andre tông đồ. Đức giáo 13 đã suy tôn ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Và Đức Gia Hoàgng Doan Pha Lô Đệ Nhị đã nâng ngại lên bậc khiển thánh tự đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 Ju Sei Nguyễn Đình Nghi Linh Mục 1793-1840. Thánh Ju Sei Nguyễn Đình Nghi sinh năm 1793 tại làng Cải Vọi, huyện Thượng Phúc, nay thuộc tỉnh Hà Nội. Cha mẹ làm nghề buôn khá giả, nhưng không may cả hai ông bà đều chết sớm nên cậu Ju Sei Nghi mồ côi. Cậu được cha Cố Liêm là cha xứ Cải Vọi nhận nuôi cho ăn học ngay từ nhỏ. Nhờ trí thông minh và đức Hạnh tốt nên được các cha lưu ý và gửi vào trùng viện theo học. Tại trùng viện, thầy Yusei Nghi học hành xuất sắc, tính tình vui vẻ hiền hòa nên từ ban giáo sư tới các bạn đồng trường đều quý mến và tỏ ra trọng nể. Khi mãn trường, thầy lại vâng lời cha trở về nhà sứ giúp cha cố liêm trong việc giảng dạy giáo lý trông coi các việc trong nhà thờ cũng như nhà xứ Thầy Yusei Nghi có biệt tài nói khéo. Nói hay nên rất dễ dàng thuyết phục được nhiều người trở lại đạo. Sách có ghi lại nhiều chuyện nhỏ nhờ biệt tài của cha khuyên bảo mà nhiều người đã ăn năn trở lại với Chúa. Dưới đây xin ghi lại mấy chuyện sau đây. Khi Thầy còn học tại trường Kẻ Vĩnh trong mùa chay đi giúp tuần đại phúc, Thầy đã khuyên được ông Đoan, 95 tuổi, trở về với Chúa. Ông này rất khô khan cứng lòng. Nhiều Thầy đã tới khuyên bảo nhưng đều không thành công. Nhưng khi thầy nghi tới giảng giáo lý và nói về lòng nhân từ thương xót của chúa, ông bắt đầu suy nghĩ, rồi xin được ăn năn trở về với chúa. Tại làng kẻ bạc, có một người công giáo hầu như đã bỏ đạo. Ông này giàu có, chuyên môn cho người khác vay tiền bạc và tính lời lãi rất cao. Rất nhiều người kêu xin ông giảm bớt, nhưng ông cứ một mực thẳng tay tính lãi rất cao. Thế rồi, ông có cô con gái thì gả cho người giàu có, không có đạo. Nhiều người bàn tán cho đó là một hành động mê tiền mà bỏ Chúa Cha Du Xe Nguyễn Đình Nghi đã tới Và chú ý tới hoàn cảnh của ông Mong có dịp được tiếp xúc với ông Dịp may đã tới Mẹ ông ốp rất nặng Cha Nghi có dịp tới thăm Cha an ủi và giải tội cho bà mẹ Rồi quay sang khuyên rủ ông ăn năn trở lại với Chúa Nghe cha giảng giải và nói về Chúa Ông tỏ ra xúc động rồi xin xưng tội Ăn năn thống hối Ông sung sướng được trở về với Chúa, sau nữa ông xin trả lại số tiền lời bất công cho tất cả những con nợ của ông. Ông cũng hứa sẽ gả con gái cho người công giáo để giữ đạo trọn đời. Tại làng Trinh Hà thuộc giáo xứ Đa Phạn, có một người công giáo đã rửa tội đàng hoàng nhưng rồi lại bỏ đạo và không chịu sống theo đời sống của một người khi tôi hiểu. Trong nhà này, bày bàn thờ cúng vái hương nhang nghi ngút suốt ngày đêm và tin nhiều điều rất dị đoan. Cha nghi biết như thế thì cha quyết định tìm mọi cách để thuyết phục ông này trở về cùng chúa. Cha nhờ ông Tổng Chu là bạn rất thân của cha tới gặp ông này và đề nghị với ông này đến làm ông tử quét dọn nhà thờ. Ông này bằng lòng mua dầu đèn trông coi việc chung quanh nhà thờ, nhà thờ sẽ trả lương cho ông đầy đủ. Ông này nghe ông tổng chu nói là nhà thờ sẽ trả lương thì ông mới nhận lời làm ông tử. Nhưng làm ông tử nhà thờ thì phải có mặt trong khi nhà thờ đọc kinh dâng thánh lễ, ông này tất nhiên là phải hiện diện trong các giờ đó. Ông nghe người ta đọc kinh, nhất là nghe cha giảng, lúc đầu ông chẳng để ý cha giảng cái gì thì giảng, ông cứ ngồi ở ngoài nhà thờ nói chuyện với những người khác. Nhưng rồi một ngày kia tự nhiên ông thấy cha giảng hay, ông chăm chú ngồi nghe ấy rồi từ hôm ấy ông không bỏ sót một bài giảng nào trong thánh lễ nữa. Nghe giảng mãi rồi ông tự trách mình. Tôi cũng là một người có đạo mà tại sao tôi lại bỏ đạo? Cha giảng hay quá mà đã từ lâu tôi bê bối không giữ đạo, không nghe lời cha. Ông tới gặp cha nghi, cha nghi giảng giải giáo lý cho ông nghe. Cha nói con người được Chúa sinh ra để thờ phượng Thiên Chúa. Con người phải ăn ngay ở lành làm các việc thiện tránh những cái điều gian ác, có trung thành thờ phượng Chúa thì sau này khi chết mới được về với Chúa. Người ta chết không phải là hết như loài vật, nhưng chết rồi còn có đời sau, có sự sống vĩnh kiều nữa. Nghe cha giảng giải, ông này thành khẩn ăn năn hối hận vì đời sống trước đây đã bỏ Chúa và sống một đời rất bất hảo. Giờ đây ông xin ăn năn trở lại với Chúa. Nhờ tài ăn nói lịch duyệt, lý lẽ mạch lạc, tính tình hiền hòa dễ thương, mà Trang Nghi đã gặt hái được rất nhiều thành quả trong công tác mục vụ. Đối với những người trong nhà, lúc nào cha cũng tỏ ra hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ dàng cảm thông. Khi đi giảng tại các tuần tĩnh tâm, cha kiên nhẫn chịu khó ngồi tòa giải tội mà không biết mệt mỏi. Nhiều người nói nghe cha Nghi giảng cả buổi mà không thấy mệt. Cha giảng hay quá, lời giảng của cha có sức hấp dẫn lạ lùng, muốn cưỡng lại mà cũng không thể cưỡng được. Ngay từ khi cha còn là thầy giảng đi giúp xứ, Nhiều người đã nói thế nào, thầy cũng sẽ làm linh mục, mà thầy làm linh mục thì thầy giảng chắc chắn là hay, mà hay thì sẽ lôi kéo được nhiều người trở lại đạo. Mà quả thật, sau một năm giúp xứ các cha thấy thầy thông minh, hiền hậu và đức độ, nên lại gửi thầy về học triết học và thần học để lãnh chức linh mục. Khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy 30 tuổi và được Đức cha Havazu chuyển chức linh mục và được bổ nhiệm làm phó xứ Sơn Miêng, một năm rồi trở về làm phó xứ Kẻ Vạc 4 năm. Trong thời gian 4 năm làm cha phó ở Kẻ Vạc, cha đã ra công ra sức làm việc không biết mệt. Thầy già Piero hảo giúp cha nghi tại Kẻ Vạc đã làm chứng về cha như sau: Thoạt mới trông thì cha nghi rất nghiêm nghị và khắc khổ, gặp lần đầu thì sợ nhưng sau vài lần thì lại cảm thấy thân thiện dễ mến. Những người làm việc trong Tổng, nhất là ông Tổng Chu rất mến và phục sự hiểu biết luật lệ và sự khôn ngoan của cha, như chưa từng có cha nào lịch duyệt như thế, mọi người đều mến cha chính cũng như thích cha. Khi đang làm cha phó ở Kẻ Bạc giúp cha Hanh, thì được lệnh đổi về giúp cha khoan ở Sứ Phúc Nhạc, rồi chỉ một thời gian ngắn bề trên biết cha có tài quản trị và tổ chức khéo, nên cha lại được bề trên bổ nhiệm làm tra xứ đa phản, lúc ấy cha đã 36 tuổi. Cha làm tra xứ đa khoảng 10 năm và cuối cùng cha đã bị bắt trong thời gian này. Trong thời kỳ cấm đạo tàn bạo, mỗi khi cha nghe tin linh mục nào bị bắt, giáo dân kia bị bắt, cha đau buồn cầu nguyện và trong lòng cũng mong ước được đổ máu chính mình để làm chứng cho đức tin của Đạo Thánh Chúa. Có lần cha cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa định cho con phải bị bắt vì Chúa thì xin cho con bị bắt ở ngoài đường để không gây phiền lụy tới bất cứ ai. Vì thế trong mình cha lúc nào cũng mang theo một lạng bạc để nếu bị bắt thì đút lót cho lính khai là bắt cha ở ngoài đường. Hàng ngày cha cầu nguyện, nếu đẹp ý Chúa thì xin cho cha được phước tự đạo. Hàng tuần cha ăn chay 3 lần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và thứ bảy để được nên giống Chúa hơn cũng như để xin Chúa giúp cho công việc mục vụ truyền giáo thành đạt tốt đẹp hơn. Thầy Già phê hảo kể lại, lúc quan quân kéo tới vây làng kẻ bạn thì thầy đang đi thụ giáo ở kẻ mơ Nghe tin làng bị bao vây, thầy vội trở về, về tới gần làng thì thấy lính tráng bao vây kín cả làng. Khi hỏi thì mới biết là ông Lý Trưởng trong làng là người ngoại giáo đã tố cáo với quan tổng đốc tỉnh Nam Định là trịnh Quang Khanh và quan phủ Thiện Bân để lấy tiền thưởng là làng này có đạo trưởng. Được tin mật báo, quan tổng đốc Khanh và quan Na Phủ vội đưa một lực lượng hùng hậu quân binh về bao vây kiến chung quanh làng từ 3 giờ sáng. Khi trời đã sáng, quan cho lính thổi loa kêu mọi người già trẻ lớn vẽ nam nữ không trừ một ai, phải gia đình điểm danh. Sau khi điểm danh, quan cho trói tất cả mọi người đàn ông lại, cho ngồi ở ngoài nắng rồi cho lệnh quân lính chia nhau cứ 10 người, chia thành một toán đi vào lục soát các nhà theo đạo thiên chúa. Ngày thứ nhất, không bắt được ai, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh tưởng mình bị lừa, định cho lệnh rút lui, nhưng ông Lý Trưởng là người đi tố giác, sợ có tội với triều đình, cho nên ông đã năn nỉ xin quan lớn cho đóng quân thêm ba ngày nữa, nếu không bắt được Tây Nam Đạo Trưởng thì tôi xin phép nộp mạng tôi thay. Thấy ông Lý Trưởng khẩn khoản nài xin, thì quan Trịnh Quang Khanh cho lệnh ở lại. Những người đàn ông vẫn bị trói và giữ ngồi ngoài trời như thế ba ngày hai đêm. Người nhà phải nấu cơm và tới thăm nuôi. Sang ngày thứ hai, khoảng trưa thì một toán quân bắt được một ít đạo đồ tại nhà bà Anna Thuận. Họ bắt trói bà. Trong khi ấy thì tại nhà bà Duyên họ bắt được cha Ju Sang Nguyễn Đình Nghi. Quân lính gieo họ mừng rỡ. Trong một lá thư viết cho cha bạn cha Du Sang Nghi đã chính tay viết thuật lại việc ngài bị bắt như sau. Tôi thấy toán lính đâm thọc vào các tường vách và nền nhà nên tôi bước ra nói với tên cai đội. Tôi là đạo trưởng, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt vô quan định cho tôi. Tôi chỉ xin các ông một điều là tôn trọng đừng phá phách nhà này tội nghiệp cho người ta. Sau khi cho tiên cai đội một nén bạc, họ cho bà Duyên đến tụ họp với dân làng ở đình không bắt chói bà nữa. Bọn lính quay ra tranh nhau cái không dẫn đầu trong việc bắt ngài. Kẻ thì giật tóc ngài, đứa thì lấy gậy đánh ngài túi bụi. Tra nghi lên tiếng, tôi đã tự ý nộp mình thì xin đừng đánh tôi nữa sau cuộc cãi vã chia rác, tên cai đội chói cha rồi giải về đình nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang ngồi chờ đó. Trịnh Quang Khanh cho lệnh lấy xe tươi làm gông tròng vào cổ cha. Cái gông xe tươi rất dài nên rất nặng mà cha phải mang trên cổ từ hôm đó. Đeo gông rồi họ bắt cha ngồi ngoài nắng, tới chiều thì họ bắt thêm việc trang ngân tại hầm nhà ông thọ. Còn cha Trịnh thì ốm suốt trong hai ngày nằm liệt tại nhà ông Chiến, cháu ông côn. Lính đi qua lại nhiều lần thấy chị Thanh đang săn sóc nói là cha tôi ốm nặng không biết gì, chỉ lính bỏ đi, nhưng tới ngày thứ 3 đến tới lần nữa, cha hỏi thì cha Thịnh tự nhận là linh mục nên họ cũng bắt luôn. Tới đêm thứ 3, Trịnh Quang Khanh thấy bắt được cả 3 đạo trưởng thì vui mừng cho lệnh dứt quân mang theo 3 đạo trưởng và 20 giáo dân trong xứ đạo về giam tại nhà giam Nam Định. Trong nhà giam tại khu nhà lá cùng bị giam với các ngài còn có bà Anna thuận là người giữ các đồ đạo của cha Bà Anna thuận kể lại rằng mỗi ngày sáng chiều chúng tôi lớn tiếng đọc kinh chung, suốt ngày chúng tôi phải nghe những người tù khác lại nhại chửi rủa. Nhà tù như một cái chợ, sau khi chúng tôi cho họ ít tiền họ mới im. Tôi thấy ba cha và ông con, ông thỏ luôn luôn thì thầm cầu nguyện và đi đẳng thánh giá. Trang Nghi và Tra Ngân thì thay nhau giảng bài, khuyên nhủ cho các bạn tù. các cha thường khuyên, Đây là thời giờ chúa tuyuyềnn chọn để thử thách. Chúng ta hãy vững lòng chịu đựng. Sau này chúng tôi bị yếu đuối quá chối đạo Chú. Trang Nghi và Tra Ngân còn khuyên chúng tôi, các con hãy kêu xin chúa nhân lành vô cùng Đức mẹ Maria đoái thương ghé mắt nhìn xem chúng con, làm thống hối tội lỗi sẽ giúp chúng con giữ đạo cho đến cùng. Trong số 20 giáo dân bị bắt với Cha Nghi, còn có ông Còn, ông Thọ là hai người kiên gan bền chí tới cùng và đã được phục từ đạo và ngày nay đã được vinh dự nâng lên hàng hiền thánh tử đạo cùng với Cha Nghi, Cha Ngân. Riêng với Cha Nghi, bao nhiêu lần tra hỏi, quan trọng đốc không dám nói lời gì xúc phạm, quan chỉ hỏi các đạo trưởng đã cho người ta ăn bánh gì, Mà người ta bị lú lấp cả trí khôn như vậy? Trang Nghi vội trả lời. Thưa quan lớn, các ngài chia trách chúng tôi theo đạo vô lý, thờ một người bị đóng đinh và ăn bánh thánh. Sau khi nhắm mắt, lúc ấy các ngài mới biết đạo của chúng tôi là đạo thật mà thôi. Các ngài bị tra tấn liên tiếp rất nhiều lần và rất tàn ác, bị rất nhiều trận đòn dữ dội. Trong tháng 7 này, Trang Nghi luôn luôn trả lời thay cho các cha và giáo dân khác. Trong lần tra khảo giữ tợn ngày 3 tây tháng 7, Trịnh Quang Khanh cố bắt ép cha phải đạp lên thánh giá. Nhưng dứt khoát không cha nào làm theo lời rụ rỗ của quan. Quan lại hỏi:" Các ông có biết đạo trưởng Tây Phương tên là Boricao và đạo trưởng Hạp mô vọng không?" Trang Nghi đáp, thưa quan lớn đạo trưởng Boricao chúng tôi biết và các quan đã bắt vào sự tử rồi. Còn đạo trưởng Hạp mô vọng thì tôi không biết. Và cũng chưa bao giờ tôi được gặp ngài Trịnh Quang Khanh lại nói Nếu không khai thì ta sẽ cho kìm kẹp Quan vừa nói vừa chỉ vào anh thợ rèn Đang thổi lửa bên cạnh Trang Nghi bình tĩnh thản nhiên đáp Thưa quan lớn Chúng tôi biết điều nào thì chúng tôi thưa Không biết thì không nói Quan lớn không thương Mà kìm kẹp bằng kìm lửa đỏ Thì chúng tôi chịu Nhưng không thể nói những điều chúng tôi không biết Quan tỏ ra bực bội liền ra lệnh Phạt ba cha ra ngoài trời nắng liên tiếp 3 ngày không cho ăn uống gì. Sau 3 ngày quan lại cho gọi ba cha tới bắt đập trên thánh giá. Cả ba cha nhất định không chịu. Quan rất tức giận cho lệnh đánh mỗi cha 50 roi đến nát thịt, bắn máu ướt hết cả quần áo. Riêng cha già Thịnh phải 60 roi, đánh đến mềm cả người. Ngày hôm sau quan lại gọi ba cha tới và bắt bỏ đạo. Cả ba cha một lòng cương quyết tới cùng không bỏ đạo quan lại truyền đánh thêm 50 roi nữa đây là trận đòn cuối cùng các ngài bị giam tổ, bị tra tấn đòn vọt, kìm kẹp giữ tận như thế trong suốt hơn 5 tháng trời ngày 6 tháng 11 quan tổng đốc trịnh quang Khanh truyền đưa các ngài ra công đường truyền lệnh phải bước qua thánh giá các ngài đồng thanh cương quyết chúng tôi quyết một lòng không thay đổi những gì đã nói thế là quan truyền đem các ngài đi xử đi đầu là quan giám sát Cưới voi hai bên có 500 lính hộ tống Rồi nối tiếp là một đoàn người đông đảo đi xem Mỗi vị có một tên lính đi trước cầm bản án Tới pháp trường bảy mẫu Các cha quỳ gối giải tội cho nhau Các cha rơ tay chào tạm biệt mọi người Lý hình vung cao lưỡi gươm lên cao Chiêng trống nổi lên từng hồi Đến tiếng chương thứ ba Thì lý hình chém một nhát Đầu cha nghi rơi xuống đất những người chứng kiến nín thở khi chương trống lên hồi. Hay sự tới xin đem xác Cha Nghi và Cha Ngân về an táng trong nhà thờ kẻ bán. Mộ Cha Nghi ở phía Thánh thư, mộ Cha Ngân ở phía Phúc Âm. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Du Xê Nguyễn Đình Nguyễn Thầy Giảng 1773 1838 Thánh Du Xe Nguyễn Đình Nguyễn sinh năm 1773 tại làng Linh Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ nhỏ Thầy đã có lòng ước ao dân mình cho Chúa và xin vào học tại trùng viện Tiên Chu. Thầy hăng say học hỏi giáo lý, rồi sau trở thành Thầy Giảng, có biệt tài dạy giáo lý. Vì biết Thầy có nhiều khả năng và đức tính tốt, lại có lòng đạo đức chắc chắn, nên Đức Cha Đa Minh Heneras Minh chọn Thầy, làm trợ tá đắc lực của Ngài. Bao giờ Đức Cha đi kinh lý hay bất cứ đi đâu, Đức Cha đều đưa Thầy đi theo. Dù được Đức Cha tin yêu, Thầy vẫn luôn khiêm tốn, hăng say phục vụ và hài hòa với mọi người, nên lại càng được mọi người quý mến, đặc biệt là các bể trên kính nể và tín nhiệm. Đến năm 1838, vô minh mạng lại bắt đầu gắt cao, các linh mục và cả Đức Cha Damian cũng đều phải trốn tránh. Trong hoàn cảnh này, Đức Cha giao cho thầy sứ vụ coi sóc xứ Tiên Trù. Vâng lệnh Đức giám mục, đã đến sống tại Tiên Trù nhiều năm và do giảng dạy giáo lý, tổ chức những buổi đọc kinh, cầu nguyện, khuyên dạy tín hữu giữ vững đức tin. Thăm viếng các gia đình và giúp đỡ các người đau ốm giả yếu qua cách sống bình dị thân thiện với mọi người nên ai ai cũng mến thương và nghe theo lời chỉ dạy của thầy tình hình cấm đào không giảm bớt mà mỗi ngày càng trở nên khó khăn và gay gắt hơn thầy Du xe Nguyễn Nghịnhuyển lúc ấy đã 63 tuổi đời thầy biết thể nào cũng sẽ có ngày quan quân kéo nhau về truy nã lặng tiênên chu Vì Tiên Trù đã có tiếng là nơi có nhiều vị thừa sai hay lui tới. Quản Yên Liều Thành Nghị không sai, ngày 29 tháng 5 1818, quan quân đổ về vây kín làng Tiên Trù, vì có nội công mật báo cho biết là đức giám mục Generasming đang ẩn trốn tại đây. Quan quân ra công lục soát khắp nơi trong làng nhiều ngày mà vẫn không bắt được đức cha hay bất cứ vị đạo trưởng nào. Quan giám sát ra lệnh bắt mọi người trong làng, phải tập trung tại đình làng để điểm danh và kiểm tra lý lịch. Thầy du xe Nguyễn Định Nguyễn cũng phải ra trình diện. Vì sơ ý, thầy để lộ áo đức bà đeo trên cổ. Quan trông thấy liền gọi thầy ra và hỏi. Ông có phải là đạo trưởng không? Thầy thẳng thắn trả lời. Không, tôi không phải là đạo trưởng. Một tên lính đến vuốt mũi thầy và nói. Buổi đông này dài chắc là ông Cố Tây. Thầy vẫn bình tĩnh không trả lời, quan giám sát tỏ vẻ khó chịu, truyền bọn lính đưa thánh giá bắt thầy bước qua, quan nói với giọng bực tức rằng: "Mày không bước qua, tao sẽ chém bay đầu." Thầy Giuse Nguyễn Đình Nguyễn bình tĩnh trả lời: "Thưa quan, nếu tôi bị chém chết thì tôi mới hy vọng được phục sinh cùng với Chúa Kitô." Quan nổi giận truyền trói thầy lại. Rồi tới chiều giải về tỉnh Hưng Yên. Về tới Hưng Yên, quan tuần phủ Hưng Yên điều tra xem thầy có phải là đạo trưởng hay chức tước gì mà thầy vẫn im lặng, không trả lời nên quan tức giận chuyển đánh đòn, rồi tống giam vào ngục bắt đeo gông xiềng xích và chân bị cùm vào xà lim rất khổ cực. Đứng trước những khổ hình đánh đập, thầy vẫn vui mừng tạ ơn Chúa vì thầy đã được vinh dự chịu mọi hình khổ để chuyên sưng đức tin và xưng đạo chúa trước mặt vua quan thế gian. Qua một đêm bị đánh đòn và tra khảo dã man, sáng hôm sau quan lại truyền dẫn thầy ra trình tòa. Quan án nghiêm nghị dùng mọi cách để bắt thầy bỏ đạo. Thầy cương quyết dứt khoát không bỏ đạo, không thể bước qua thánh giá. Quan truyền đánh 39 roi thật tàn nhẫn, rồi quan hỏi lẽ đạo cố ý để bắt bẻ và bác bỏ lý lẽ của thầy. Nhưng thầy lợi dụng dịp may giảng đạo cho quan và các nghĩa rất rành mạch về mười điều dân của Chúa. Quan không bắt bẻ được điều gì, bèn chuyển đề tài để hỏi lý lịch của các linh mục ngoại quốc đang giảng đạo tại Việt Nam. Thầy không trả lời. Quan lại cho lính xô thầy nằm xuống đất và cho đánh tiếp. Khi cho thầy đứng dậy, thầy không thể đứng được nữa vì quá đau đớn. Đằng khác, thầy đang bị bệnh kiết lỵ nặng nên lại càng kiệt sức. Thấy thầy quá đau đớn và kiệt sức, cho nên quan cai ngục đưa thầy về nhà tù, cai ngục mủi lòng thương cho thầy uống thuốc chữa trị. Sau 15 ngày, thầy hồi sức lại, quan lại truyền dẫn thầy ra tòa, hy vọng có thể lung lạc được lòng tin của thầy. Quan thấy thầy sức yếu, tướng mạo hiền hòa, mà phải đeo gông cùng nặng nề quá, thì động lòng thương, cho nên dùng lời lẽ ngọt ngào để khuyên thầy rằng. Này ông Nguyễn! Hãy bước lên thánh giá, ta sẽ cho về với vợ con. Thầy điềm đạm trả lời, thưa quan, tôi không có vợ con. Quan tòa bừng bừng nổi giận, lớn tiếng mắng. Bước qua thánh giá để giữ lấy mạng sống. Con chó còn ham sống, lấy một ngày hốn chi là con người. Thầy huyền can đảm và khiêm tốn đáp. Thưa quan, nếu quan thương thì tôi được sống. Bằng không thì tôi sẵn sàng lãnh nhận cái chết. Còn việc xuất giá và bước lên ảnh tượng để bỏ đạo thì dứt khoát không bao giờ tôi làm. Thấy thái độ dứt khoát của người chiến sĩ anh hùng của Chúa, quan gia lệnh đánh thêm 18 roi nữa, rồi cho lính dùng sức mạnh, kéo thầy qua thánh giá. Thầy cứ ngồi lì dưới đất, mặc cho lính đánh đập túi bụi lên đầu lên cổ. Sau đó, bốn người lính khiêng hai đầu gông nâng cao thầy lên để kéo qua thánh giá, Nhưng thầy có hai chân lại để hai chân không chạm vào thánh giá thấy thế một quan chức khác la lên hãy cắt bộ dâu đáng ghét của nó đi tên lính đứng gần đó liền nắm lấy bộ dâu của thầy định cắt nhưng khi thấy thầy rũ liệt như sắp chết nên lại buông tha sau ít ngày quan tuần phủ lại ra lệnh đưa thầy ra tòa và ôn tổn khuyên thầy bước lên thánh giá quan nói với thầy tôi thấy ông giả yếu Lại hiền lành Nên tôi muốn tha ông Vậy ông hãy vui lòng nghe tôi Bước qua thập tự này Thì tôi sẽ tha cho ông về Vì lệnh vua như thế Thầy bình tĩnh thưa lại Thưa quan Đã nhiều lần tôi đã nói Nếu quan tha thì tôi đổi ơn Còn việc bước qua thánh giá Thì dứt khoát không thể nào Mà tôi nghe lời quan được Nếu có phải chết Thì tôi sẵn sàng chịu chết Nghe thầy nói Quan tỏ lòng cảm phục Ý chí sắt đá của thầy nhưng vì tự ái quan lại nói, bề ngoài ông như người sắp chết, thế mà trong lòng vẫn cương quyết không sợ chết, thật là lạ lùng. Quan nổi giận vì lòng trung tín anh hùng đó, liền truyền quân lính thay gông nặng siết vào cổ ngài và quay nhiều vòng, bị máu chảy nhiều và đau đớn quá, ngài đã chút hơi thở cuối cùng trong ngục, với niềm hân hoan đón nhận triều thiên tử đạo, sáng ngày 4 tháng 7 năm 1838 thọ 63 tuổi. Khi nghe ngài được về nước Chúa, bổn đạo đến xin đưa xác ngài về an táng tại vườn nhà chung Tiên Chu, nơi ngài đã sống và phục vụ nhiều năm và đã từng chia sẻ nhiều lo âu, vui buồn với đoàn con trong thời cấm đạo. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 6 1900, và Đức Giáo hoàng Joan Paul II đề nghị đã đăng ngài lên hàng hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh du Sê Nguyễn Duy Khang, Thầy Giảng, 1832-1861 Thánh Du-xe Nguyễn Duy Khang sinh năm 1832 tại làng Cao Mại xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cha mẹ là người công giáo đạo hạnh, mồ côi cha từ nhỏ nhưng được mẹ là người đạo đức chăm lo cho con ăn học và khi thấy con ngỏ ý muốn dâng mình vào nhà chúa thì bà vui mừng xin cho cậu con trai của mình. Được ở với cha Matthew Năng Để giúp lễ và thu dọn Các việc trong nhà thờ Cha Năng thấy cậu Khang ngoan ngoãn Thì cho học chữ Nho và chữ Latin Sau một thời gian thử thách Thấy chú Đạo Hạnh lại sáng trí Nên cha Năng gửi chú vào trường Latin Ở kẻ mốt chuẩn bị cho sứ vụ Linh Mục Trong tương lai Năm ấy chú đã 23 tuổi Thời gian còn đang học tại trường Latin Thầy Khang xin gia nhập Dòng Đa Minh và được các anh em Đồng lớp tín nhiệm bầu làm trưởng tràng Điều hành mọi công việc trong nhà mặc dù bận rộn với công việc trong nhà thầy Khang vẫn nêu gương sáng cho anh em trong việc học hành tuân giữ kỷ luật và chu toàn bổn phận anh em trong trường đều nhìn nhận thầy rất đạo đức tính cương trực nhưng lại luôn hòa nhã vui vẻ với mọi người Đức cha é khi ấy cũng ở kẻ mốt đang tín nhiệm thầy một cách đặc biệt chọn thầy là người phụ giúp riêng cho đức cha Thầy tận tình phục vụ Đức cha từ việc dọn bàn thờ, sắp xếp các giấy tờ, lưu giữ hồ sơ, rồi đến những công việc cơm nước liên lạc thư từ vân vân. Tất cả các việc thầy Khang đều lo chu toàn một cách thánh Thời gian thầy Ju Seng với Duy Khang đang học tập cũng chính là thời kỳ đạo Công giáo đang ở trong tình trạng bị bách hại vô cùng khốc liệt của vua tự Đức. Muốn tiêu diệt tới cùng, ngày 5 tháng 8 năm 1861, Bộ Đức ban hành sắc chỉ phân sát gia tô. Phân sát đây có nghĩa là các tín hữu gia tô già trẻ lớn bé đều phải khắc trên trán hai chữ tả đạo, rồi cho phân tán vào các làng ngoại giáo. Vợ cho ở một nơi, chồng ở một nơi, con cái ở một chỗ. Các nhà thờ, nhà chung, chủng viện và tài sản của giáo hội cũng như của tư nhân đều bị tịch thu, bị phân chia hay phá hủy. Trước hoàn cảnh đau đớn này ngày 18 tháng 9 Đức cha hẹp phải cấp tốc giải tán chủ viện kẻ mốt, khoa đại diện Đức cha tuyên bố đóng cửa chủ viện, Cha nói với các thầy: “ các thầy phải giải tán ngay kẻ quan quân kéo đến vây bắt bây giờ các thầy không phải chào Đức cha vì ngài không cầm được nước mắt. Sau mấy lời tuyên bố mọi người vội vã ngập ngồi ra đi, riêngầ Du xe Nguyễn Du Khang nhấtkhuyết ở lại để giúp Đức cha, Khi chào tạm biệt anh em, Thầy Khang vui vẻ nói, tôi nhất quyết theo Đức Cha tới cùng, các quan có bắt ngại, chắc cũng không tha tôi. Đức Cha chết vì đạo, thì tôi cũng xin chết vì đạo như Đức Cha. Ngay từ đêm hôm đó, hai cha con bắt đầu sống phiêu lưu nay đây mai đó. Tương lai mổ mịt, chưa biết Chúa định liệu ra sao, nhưng Thầy Khang vẫn tin tưởng theo Đức Cha và theo Chúa, phó thác cuộc đời cho Chúa. Những tuần lễ đầu, Đức cha và thầy Khang sống trong hang hầm chú ẩn ở Thọ Ninh, nhưng chỉ vài ba tuần sau các quan phát hiện nơi ẩn chú đó, hai cha con phải cấp tốc bỏ đất liền xuống một chiếc thuyền đánh cá của một giáo dân. Thầy Khang chèo thuyền qua thị xã Hải Dương tới ẩn trong một chiếc thuyền đánh cá khác của ông Trương Bính, cũng là một giáo dân tốt lành. Ở trên chiếc thuyền này, Đức cha và thầy Khang cảm thấy được an toàn, Vài tuần lễ sau, hai cha con lại may mắn gặp được Đức cha Valentino Vinh và cha An Ma Bình đi thuyền từ kẻ nê tới. Các đống cảm động và rất vui mừng tạ ơn Chúa vì được gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn này. Các ngài trao đổi tin tức và cầu nguyện chung với nhau cho giáo hội Việt Nam và xin Chúa ban thêm sức mạnh để luôn can trường giao giảng danh Thánh Chúa. Đến sáng, các ngài ngậm ngồi phải chia tay nhau mỗi người đi một hướng. Thế rồi một chuyện không may xảy đến trong gia đình ông Trương Bính. Hai bố con gay gắt cãi nhau đưa đến cái chết của đức cha Hạc mô liêm và thầy Du-xe Nguyễn Di-khang. Câu chuyện như thế này, hai cha con ông Trương Bính cái lộn, gây gỗ nhau kịch liệt. Người con ấm ức thù hận bố, thế là ngày 21 tháng 10, người con trai của ông bực tức nên âm thầm đi tố cáo bố đang chứa chấp đức cha và thầy Khang. Được tin tố cáo, đội bảng liền kéo quân đến bắt Đức Cha và Thầy Khang khi biết tin Thầy Khang và ông Trương Bính cùng mấy người giáo dân khác vội chèo thuyền thật nhanh chạy trốn tới làng gộc gần đó. Nhưng không kịp, Thầy Khang nhảy ra đánh võ với những người đến bắt, nhưng vì họ đông nên đã đánh Thầy bị thương và ngã gục. Đức Cha bình tĩnh đưa hai tay ra cho họ trói và nói, Tôi ở trong tay quan, nhưng xin đừng làm hại những người trên thuyền vô tội xin làm ơn làm phúc tha cho họ về. Nghe Đức cha nói ông đội bảng bằng lòng tha, nhưng thầy Nguyễn Duy Khang lên tiếng, "Không, tôi không muốn được tha. Các ông đã bắt Đức cha của tôi thì tôi xin đi theo, nếu ngài phải chết thì tôi cũng xin chết theo ngài." Nói xong đưa tay ra cho họ chói, sau đó họ áp giải hai cha con về tỉnh Hải Dương. Khi tới cổng thành Hải Dương, họ đặt một cây thánh giá thật lớn nằm ngay giữa lối vào. Đức cha Hẹp Mosila Liem và thầy Dư Nguyễn Duy Khang nhất định không bước vào, yêu cầu phải cất thánh giá đi thì hai cha con mới chịu vào thành. Sau cùng các quan phải nhượng bộ, cất cái thánh giá đi thì hai cha con mới chịu bước qua cổng. Vào tới nội thành, các quan biệt giam Đức cha tại pháo đài Trang Thu, còn thầy Khang thì bị nhốt vào cũi giam trong nhà tù. Trong những ngày đầu, ba lần Khang bị tra tấn, điều tra về những nơi Đức cha đã trốn và làm việc. Thầy Khang nhất định không khai Thầy bị đánh nát thịt hai bên mông rồi bị khiêng về ngục. Được giam chung với nhiều người tín hữu thầy sốt sáng tổ chức cho cả nhà giam đọc kinh chung mỗi ngày ba lần. Mỗi tối thầy làm việc thống hối ăn năn khuyến khích mọi người sốt sáng, giữ vững đức tin để được phúc tử vì đạo. Những lần thầy bị đánh đập, nứt thịt gãy xương, anh em trong tù đều thương mến, nấu nước rửa và xoa bóp những vết thương cho thầy. Mặc dù bị đau đớn và khổ cực nhưng thầy vẫn cố gắng viết thư cho các bạn đang lưu lạc ở làng hảo hội. Một trong những thư thầy viết như sau. Các quan mới tra tấn tôi rất tàn nhẫn để hỏi về Đức Cha đã ở những nơi nào và làm việc với những ai. Tôi nhất định không khai và sẵn lòng chịu đòn vọt đau đớn. Xin anh em cầu nguyện cho tôi. Lần khác thầy lại viết. Anh em gửi cho tôi một cái quần, vì quần tôi đã bị đòn nhiều quá nên rách nát mất rồi. Cũng xin gửi cho tôi một cái chăn, để khi tôi chết, có cái mà liệm xác đem chôn. Sau nhiều lần tra khảo thầy về đích cha Hẹp mô không thành công, lần này các quan lại gọi thành ra tòa. Các quan tra hỏi việc quy quán và những người liên hệ với thầy. Quan đốc hỏi, quy quán và cha mẹ ngươi ở đâu? Thầy Xem Nguyễn Duy Khang bình tĩnh thưa quan lớn tôi sinh ra ở Ma Macau 29 tuổi. Cha mẹ ở đâu tôi không biết. Quan hỏi thế ngươi phải biết các đạo trưởng ở đâu chứ? Thầy đáp tôi biết các đạo trưởng nhưng không biết ở đâu. Tôi với đức cha và cùng bị bắt chung với ngài thì tôi biết mà thôi. Quan hỏi vậy ngươi theo đạo từ bao giờ? Thầy đáp tôi theo đạo từ nhỏ. Quan lại hỏi ai đã rủ dỗ ngươi theo tà đạo này? Thầy đáp. Đạo tôi theo là đạo thật, không phải là tà đạo. Quan nói: "Nhưng vua cấm đạo này, luật nhà nước đã cấm." Thầy nói: "Luật là của con người, không thể đi ngược lại với luật thiên chúa, phải vâng lời thiên chúa trước khi vâng lời loài người." Quan nói: "Ngươi nói thế là khinh mạn quốc gia và coi khinh đức vua." Thầy đáp: "Tôi kính vua và hết lòng yêu mến quốc gia, nhưng trước hết phải tôn kính và yêu mến thiên chúa và tuân giữ luật của thiên chúa đã." Nói tới đây các quan không hỏi thêm nữa nhưng ra lệnh trói bay trói chân vào cột và đánh thêm 120 voi máu chảy ra lai lán sau đó thầy bị đeo gông mang xỉ xích và cùm trong xà Li chờ án triều đình gửi về trong khi đó thì ngày 1 tháng 11 Đức cha hạc Đức cha Oco Vinh và cha Anto Bình đã đượcúc tử vì đạo thầy Du xe Nguyễn Duy Khang phải chờ mãi tới ngày 6 tháng 12 cùng năm tức là 1861. Các quan mới đem thầy ra xử án trảm quyết tại Pháp Trường Bảy Mẫu, ngoài tỉnh Hải Dương. Sau khi bị chém đầu, dân chúng tại địa phương tới xin phép an táng thầy ngay ở bờ ruộng gần nơi thầy bị xử. Năm 1867, giáo dân cùng thầy Hinh là anh ruột của thầy Khang đến cải táng lấy xác về chôn ở nhà thờ kẻ mốt. Ngày nay thủ cấp của ngài được lưu giữ tại Đền Thánh Hải Dương, còn hài cốt thì vẫn lưu giữ tại nhà thờ kẻ mốt. Ngày 20 tháng 5 năm 1906, Đức Giáo Hoàng Quy 10 đã suy tôn Thầy Du Xe Nguyễn Duy Khang lên bậc chân phước tử đạo và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng khiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Du Xe Nguyễn Văn Lợm trùm Họ 1790-1854 Trần Tu Sai Nguyễn Văn Lượng sinh năm 1790 tại Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ, ngài đã được giáo dục trong một gia đình nề nếp đạo đức. Lớn lên, ngài lập gia đình với cô Maria Thế, người xứ mặc Bắc và cũng là một trưởng gia đình gương mẫu về lòng đạo đức, xuất sắc về nhiệt thành. Khi được giữ chức Trùm Tránh xứ Đạo, ngài nhiệt tình phục vụ, chăm lo mọi việc một cách tận tình. Nên được mọi người quý mến Nếu có gia đình trong xứ có điều gì bất hòa Cãi cọ hay kiện cáo nhau Ngài tìm đến khôn khéo khuyên giải Phân sự phải trái một cách ôn hòa Nhờ uy tín sẵn có và lòng đạo đức của Ngài Mà mọi người đều chấp nhận Nghe theo cách dễ dàng Ngài cũng hợp tác với các linh mục Trong việc giảng dạy giáo lý Coi sắp thiếu nhi Chăm lo đời sống người nghèo và bệnh tật Ngài cũng đặc biệt lưu ý tới việc dọn dẹp bàn thờ trước và sau khi cha dâng lễ. Ngài có nhiều ruộng đất, nên đã dâng cúng nhiều ruộng đất cho nhà thờ, nhà sứ, và đã xây cất luôn một tu viện cho các nữ tu. Ngài thật là người công giáo tốt lành, rộng rãi chia sẻ của cải, và giúp đỡ rất nhiều người trong xứ đạo. Thời kỳ cấm đạo dưới triều vua tự đức rất nghiêm ngặt, nhưng ông trùm liệu luôn tin cậy vào Chúa, ông không sợ hãi. Luôn tìm mọi cách để giúp đỡ các linh mục Tìm chỗ để các linh mục ẩn trốn Để các linh mục vẫn có thể dâng thánh lễ Cử hành các bí tích Một cách âm thầm bí mật cho các tín hiểu Ngày 26 tháng 2 năm 1853 Quan quân kéo nhau về mặt bắt Bắt cha liệu Vì lúc ấy cha liệu đi vắng Chỉ có cha Phan Văn Minh Cũng đang ẩn lánh tại nhà ông Trùm Liệu Vì đã được báo cáo là Cha liệu đang ẩn trốn tại nhà ông Trùm Liệu nên quan quân kéo nhau tới xông vào lục soát. Lúc ấy ông Trùm Lựu can đảm đến trước mặt quan và nói: "Ở đây không có Trà Lựu, nhưng có tôi là Trùm Lựu đây." Lựu chính là tên Trùm Lựu họ Đạo đây. Quan thấy ông dạn xưng mình là Trùm Lựu, nhưng biết ông không phải là đạo trưởng nên ra lệnh lục soát kỹ hơn. Lúc ấy cha Philippe Phan Văn Minh đang ẩn trốn trong nhà ông biết không thoát được nên đã can đảm ra trình diện. Quan nghị đó là cha Lễu nên ra lệnh cho quân lính bắt trói cha mình cùng với ông Trùm Lễu và sáu người tiến hiệu khác giải về tỉnh Vĩnh Long. Áp giải các ngài từ Bắc Bắc về Vĩnh Long mất 3 ngày đường. Tất cả đều mệt nhọc đói khát. Tới Vĩnh Long, các ngài phải ra tòa trình diện các quan lớn trong tỉnh. Chức tòa Tr trưởng liệu Hiên ngang nhận mình đã đón tiếp và chứa chấp các linh mục trong nhà mình các quan hỏi tại sao ông lại cho các đạo trưởng ở trong nhà thì ông thẳng thắn trả lời cha tôi tới nhà tôi thì tôi đón tiếp cha tôi đó là lòng hiếu thảo của người Việt Nam chúng ta ai mà chả làm như thế quan hỏi nhưng ông phải biết những ông này là đạoo trưởng đạoo gia T Đức vua đã ra lệnh cấm đạoo gia tô Và bắt hết các đạo trưởng thì ông không được phép chứa chấp Tại sao ông không tuân hành Ừ ông chủ liệu trả lời vậy nếu là cha mẹ của các quan lớn thì các quan lớn cũng xua đuổi không đón tiếp hay sao quan nói à ông này không được cãi lại lời của các quan lớn rồi một người lính tát cho ông ông trù liệu nghiêm nét mặt và nói lại này anh tôi nói để quan lớn hiểu Chứ tôi không cãi lời quan lớn Anh nên cân nhắc đàng hoàng Không được hàm hồ nghe trước Quan nhìn ông không hỏi thêm gì nữa Rồi quan bắt cha Minh bước qua thập giá Cha Minh cương quyết nhất định không bước qua Quan bắt ông trùm liệu bước qua thập giá Ông cũng nhất quyết không bước qua Và mạnh dạn nói Cha tôi chết thì tôi chết theo Tôi nhất quyết không bước qua tượng ảnh Chúa tôi Xin các quan đừng bắt ép tôi Các quan thấy không thuyết phục được cụ già Và thấy cụ trả lời lý sự Thì các quan quyết định cho trở về nhà giam Trong tù, Ngài mang siềng xích Công cụm nặng nề Bị tra tấn Chịu đòn vọt nhiều lần Ngài luôn vui vẻ chấp nhận mọi đau đớn vì đạo Chúa Lúc nào Ngài cũng vất tỏ ra cương quyết giữ vững đức tin Dù có phải chết Thì Ngài cũng sẵn lòng chấp nhận Vì tuổi già sức yếu Lại phải đeo công mang siềng và chịu nhiều cực hình tra tấn đến kiệt sức, nên vào khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5 1854, ngài đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng để về thiên quốc lãnh nhận triều thiên tự đạo, trong lúc cổ còn đang đeo gông và hai chân vẫn còn đang bị cùm trong xà lim. Buổi sáng hôm ấy, các quan tới khám xét thì thấy ngài đã tắt thở, nét mặt tươi sáng đẹp đẽ. Các quan cho tháo xiềng xích tay chân ngài Rồi trao sát cho gia đình đem về an táng tại mặt Bắc M mặc dù đang thời cấm đạo rất khắt khe thế mà lễ An tán ngại được cử hành rất đặc biệt có 4 và tới 2.000 giáo dân tham dự tiễn đưa chôn tán ngại trong khu thánh đường xứ mặttắc mọi người trong xứ đều mến tiếc của chùm đạoo H đầy lòng nhiệt tình phụng vụ chúa và yêu thương giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất là trong thời kỳ cấm đạo này Đức Giáo Hoàng Piu Thứ 10 đã tôn phong ngài lên bậc Trân Phước ngày 2 tháng 5, 1809, và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Nhị đã nâng ngài lên bậc Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6, năm 1988. Phạm Trọng T tả tránhh tổng 1800 1859 thánh Giuse Phạm Trọng Tả sinh năm 1800 tại làng quần Cống xã Trà lũ phủ Xuân trường tỉnh Nam Định nay thuộc Giáo phận Bùi Ch ngài là con ông Đa Minh Phạm Thăng anh em thúc bá với thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm ngài làm tránh tổng trước thánh Luca Phạm Trọng Thìn ngài cũng đập gia đình nhưng người vợ đã chết sớm lý do ngài bị bắt Đã kể trong chuyện Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, hai ngài được đức cha xem Pedro ủy thác việc dàn xếp với quan tổng đốc Nguyễn Đình Tân, xin nhẹ tay đối với người công giáo và hứa sẽ trung thành với vua. Câu chuyện điều đình gần đi đới, kết quả tốt đẹp thì chuyện không may xảy đến tại làng Cao Xá, làm quan tổng đốc bực mình và sinh lòng nghi ngờ thiện trí của các ngài. Kết án các ngài là nội gián, lừa bịp quan tổng đốc, âm mưu lập loạn. Quan tổng đốc Gia Lệnh bắt các ngài luôn. Khi bị bắt, Thánh Tô Phạm Trọng Tả đã 60. Ngài là cựu chánh tổng, sống đời sống an bình chừng mực đạo đức. Ngài đã vào dòng Ba Đa Minh và làm trụ. Ngài sốt sáng làm các việc đạo đức, yêu thương và hay giúp đỡ mọi người và tìm mọi cách giúp những đồng đạo thực hành đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của thời cấm cách. Đặc điểm nổi bật trong đời ngài là lòng thương người. Ngài hay bố thí và phân phát thóc lúa cho những người nghèo khổ a cho những người nghèo khó vay mượn ngày chỉ lấy một phần những người nghèo túng quá thì ngài cho luôn ngài rất để ý tới những người làm công thuê mướn cho ngài chính vì lòng yêu thương này mà ai ai trong làng xóm cũng đều quý mến và kính trọng ngài như cha của mình thế rồi khi bị bắt quan quân cố tình ép buộc ngài bước qua thập giá Đạp lên ảnh tượng Ngài đã mạnh bạo xưng đạm Cương quyết một lòng tin theo Chúa Yêu mến Chúa Dù có phải chết hay chịu trăm ngàn sự khó Thì Ngài cũng can đảm chịu hết Chứ nhất định không chối Chúa Không phạm tội bước qua ảnh tượng Chúa Lúc Ngài bị bắt Nhiều người kể cả những người lương dân Đều khóc thương Ngài Ông Đoàn Vĩnh Người làm bên cạnh không công giáo than phiền rằng Thời thế khó khăn quá Cụ tránh phạm trọng tả là người tốt lành, yêu thương dân làng, không phân biệt lương giáo. Làm gì nên tội mà bắt cụ như thế này? Anh Cai Bình nói, Thật tội nghiệp cụ Tổng, tôi thương cụ quá, tôi chẳng biết làm gì để giúp cụ trong lúc này. Nhiều người trong làng biết cụ bị bắt đem lên tỉnh giam thì tìm cách lên tăm và an ổn cụ, bày tỏ lòng kính mến cụ. Trong những ngày tháng bị giam cầm trong tù ngục tại Nam Định, Đã nhiều lần Ngài phải đối chất các quan, bị các quan dụ dỗ bị đe dọa đủ cách, nhưng Ngài vẫn một mực cương quyết không chối chúa. Trong nhà giam, nhiều lần Ngài bị đánh đập cực kỳ tàn nhẫn, bị kìm kẹp đau đớn, nhưng không sao thuyết phục được Ngài bước qua thập giá, một dấu chỉ chối chúa. Có lần người ta khuyên Ngài giả vờ bước lên tượng chúa để được tha, thì Ngài nói, Đó là tội đáng ghê tởm. Giả vờ bước lên thánh giá Cũng là một tội ghê gớm Dâu có phải chết Thì tôi cũng không thể làm như thế được Làm như thế là xúc phạm đến Chúa vô cùng Một hôm Quan Tổng Đốc và Quan Chánh Án Lệnh đưa Ngài ra công đường để khuyến dụng Quan Tránh Án nói Ông đã làm đến chức tránh tổng trong dân Ông đã được hưởng bao nhiêu lộc của vua Tại sao bây giờ ông lại chống lại vua như thế Ông hãy vâng lệnh vua bước qua thập giãn Ngài mạnh bạo trả lời Tôi luôn luôn trung thành với vua, không bao giờ chống lại vua. Sao quan lớn lại nói như thế? Quan trả lời, trung thành với vua, sao không văn lận vua mà bỏ đạo? Ông nói, không bỏ đạo, không có nghĩa là tôi chống lại vua, là không trung thành với vua. Quan hỏi, thế tại sao không bỏ đạo mà lại gọi là không chống vua là thế nào? Ngài đáp, tôi luôn trung thành với vua, nhưng theo đạo gia tô là tôn thờ thiên chúa. Ch chúaa trọng hơn vua phải tôn thờ thiênên chúa hơn là vâng lệnh của vua mà bỏ chúa quan tổng đốc nói tiếp ông làm việc đã lâu tôi biết ông là người tốt ngay thẳng liêm khiết nhất là có làm thương nữa tôi biết rất rõ về ông tôi không muốn làm án hại ông bây giờ ông dẹp bỏ tự ái dẹp bỏ đức tin nhẹ dạ của ông đi vâng lệnh vua bước qua thật giả tôi sẽ tha cho ông về và còn trọng thưởng trong nữa Để dân chúng trong tổng của ông vui mừng. Tôi biết họ rất quý mến ông. Ngài Từ Tốn đáp lại: "Bẩm các quan, tôi hết lòng cảm tạ về những lời lẽ quan lớn vừa nói với tôi. Tôi biết và hiểu như thế, nhưng tôi không tự ái, không nhẹ dạ như quan nói đâu. Tôi sát tín theo đạo. Bây giờ dù phải mất hết mọi sự trần gian này thì tôi cũng xin vui lòng chấp nhận, kể cả sự chết." Còn việc bước qua thập giá theo lệnh của vua, thì nhất định là tôi không thể chiều ý vua và các quan lớn được. Nếu phải chết, tôi cũng vui lòng chịu chết vì đạo. Quan nói, chúng tôi thường giúp ông mà ông không nghe, thì chúng tôi phải theo lệnh vua, ông đừng có trách chúng tôi. Ông Tâu bẩm các quan lớn, tôi không dám trách các quan lớn, tôi sẽ cầu nguyện cho các quan lớn nữa. Các quan thấy Ngài cương quyết không bước qua thập giá và sẵn lòng chấp nhận chết vì đạo thì thất vọng lắm, buồn giàu đứng lên, không nói gì thêm, chỉ ra lệnh đưa Ngài về ngục. Sau những ngày tháng dài, các quan không thuyết phục được Ngài nên đã làm án tử hình cùng với Thánh khảo Thánh Thìn và bài anh hồng đức tin của Chúa, gửi về kinh và được vua chấp thuận một cách mau lẹp. Nhận được án lệnh từ kinh đô gửi về, các quan cấp tốc thi hành. Sáng hôm ấy, trên đường tiến ra pháp trường bảy mẫu năm định, ngài bình tĩnh, mặt vui tươi, miệng đọc kinh lớn. Tới nơi, ngài cùng các vị khác quỳ gối đọc kinh Tín Cậy Mến, kinh An An tội, rồi để cho các lý hình chói chân chói tay vào nằm trên chiếu, trải trên mặt đất. Lý hình trong dây qua cổ, rồi bốn lý hình cầm hai đầu dây Kéo thật mạnh cho tới khi ngại tắt Thọ thì đốt tay chân của ngài thân nhân và tí H xô tới xin xác ngại ông Đa Minh nhựa là người đã giúp đỡ ngại trong suốt thời gian bị tù đã vinh dự được chứng kiến cuộc xưng đảo anh Dũng của ngài ông xin xác nhận và đưa về an táng tại giáo xứ quần cống quê hương của ngài ngày 3 tháng giêng năm 1866 cha trường Đã cải táng và dước ngài về đặt tại nhà thờ Đứcẹânn C côi giáo xứ quẩn Cống Đức Giá Hoàg Pi 12 đã tôn phong ngạ lên bậc Chân Phước ngày 29 tháng4 1851 và Đức Giá Hoàg doan Phao L đã long trọng tôn Vinh ngài lên Hàg Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 chúng ta cảm tạ chúa thay cho ngài và xin ngài bầu cử cùng Chúa cho chúng ta. Ngày 7 tháng Giêng, Thánh Giuse Trần Văn Tuân, giáo dân 182 1859. Thánh Giuse Trần Văn Tuân sinh năm 1825 tại Nam Điền, tỉnh Nam Định. Ngài thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một gia đình nổi tiếng là đạo hạnh. Ngài sinh sống bằng nghề nông, làm ruộng trồng lúa, chăm chỉ chu toàn bổn phận trong gia đình và sống trọn vẹn niềm tin của mình đối với Thiên Chúa và Giáo hội. Công việc thường ngày của ngài là sáng chiều chăm chỉ với công việc ngoài đồng, nhưng không khi nào bỏ việc tham dự thánh lễ và lần hạt Mân Côi sáng và tối dâng kính Đức Mẹ mỗi ngày. Gia đình ngài sống rất bình dị, trong ấm ngoài êm, không ai chê trách gia đình ngài điều gì. Ngài luôn đối xử với mọi người rất nhã nhặn, thân ái hiền hòa, đối xử bằng tinh thần bác ái khiêm nhù yêu thương và hay giúp đỡ mọi người trong khu xóm, hay thăm viếng những người già yếu và bệnh tật. Ai ai cũng ca tụng gia đình ngài có phúc và làm một gia đình gương mẫu về lòng đạo hạnh. Vì vậy mà ai ai cũng tỏ lòng quý mến và kính phục ngài. Tuy nhiên trong thôn xóm cũng có một vài người thấy gia đình ngài được nhiều người thương mến thì sinh lòng ghen ghét, Đằng khác cũng vì tham giàu có nên nghe theo những lời hứa hẹn của vua quan. Là ai tố cáo các đạo trưởng và những người theo đạo thì được trọng thưởng vàng bạc do đó trong làng có mấy người vốn đã có lòng khen tỵ không ngư gia đình ông Gi Tuân nên sinh lòng ham muốn có tiền bạc theo những lời hứa hẹn của vua quan đã âm thầm đi tố cáo với quan đích danh làng Nam Điền có người tên Tuân theo đạo gia tô được mật báo quan tuần phủ đã ra lệnh cho quân về vây và bắt được ông Gi Tuân Ông chỉ là giáo dân, không bắt được đạo trưởng nào. Quan gia lệnh bắt trói giải về phủ, giam giữ cha tấn, đánh đập ngài rất tàn nhẫn. Bắt đeo gông cùng, siềng xích rất nặng nề. Không cho ăn uống, hành hạ ngài bằng đủ mọi cực hình. Bắt ngài khai tên, và chỗ ẩn trú của các đạo trưởng, bắt ngài bước lên thập giá nhiều lần. Nhưng dù bị cha tấn đánh bật máu, nát thịt, thì ngài vẫn kiên cường nhất định không khai báo, và cũng không bước lên thập tự giá. Quan tức giận cho lệnh đánh 30 roi bật máu và dọa nạt. Vợ con và người dân làng chứng kiến trận đòn hãi hùng tỳ thương, nhưng ngài vẫn hiên ngang đối đáp. Sau trận đòn khủng khiếp, quan cho lệnh đưa về giam trong nhà tù và ra lệnh không cho ăn uống. Những người tôi tớ Chúa vẫn vui vẻ và tỏ ra hăng hái, vững vàng trong đức tin sắt đá của mình. Một hôm, quan lại gọi ngài ra không đường. Lần này, quan tỏ lòng thương xót, quan nói nhỏ nhẹ với ngài. Này ông Tuân, ông chỉ là một tín hiểu đạo gia tô. Ta biết ông là người hiền lành được nhiều người dân trong làng thương bếm. Ta không nỡ kết án tử hình ông, vì ông còn trách nhiệm với vợ con. Vậy hãy nghe ta, ông bước qua thập giá, ta đã đặt sẵn dưới chân trước mặt ông. Rồi ta sẽ tha cho ông về với vợ con. Ông khiêm tốn trả lời, Bậc quan lớn, quan lớn dạy tôi bước lên thập giá chúa, Thì không thể nào tôi làm theo lời quan lớn dạy được. Quan lớn thương cho tôi về với gia đình, Thì tôi muôn vàn đội ơn quan lớn. Nếu quan lớn kết tội, Thì tôi xin sẵn lòng chịu chết vì chúa mà tôi đang thờ Quan lại nhẹ nhàng nói, Chúa ông thờ là chúa làm sao? Ông đáp, Bỏng quan lớn, Chúa tôi thờ là đấng dựng nên trời đất muôn vật, là đấng cầm quyền sinh tử. Cha mẹ chúng ta sinh ra thân xác, nhưng linh hồn ta là Thiên Chúa dựng nên và ban cho ta. Khi ta chết, thì chết thầy xác, nhưng linh hồn không chết. Linh hồn sống đời đời, vì vậy vua quan chỉ có thể giết chết thân xác của tôi, còn linh hồn tôi thì vua quan không thể nào giết chết được. Quan nói, Vậy ông chết rồi thì linh hồn ông đi đâu?" Ông Tuân trả lời: "Bẩm quan, tôi chết thì linh hồn tôi về với Chúa là Đấng đã dựng nên tôi. Tôi sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa là Đấng tôi tôn thờ." Nghe ông nói thì quan tỏ ra suy nghĩ, không hỏi thêm gì nữa. Quan ra lệnh đưa về ngục. Sau ít ngày quan lại cho dẫn ngài tới công đường. Thấy ngài bình tĩnh, quan vui vẻ hỏi: Ông Tuân, ta không muốn kết án ông, nhưng theo lệnh của vua, mọi người phải từ bỏ tà đạo Gia Tô, vì là tà đạo, đạo của Tây đưa đến. Nếu không Tuân lệnh vua thì phải chết. Vậy thì ông nghe ta mà từ bỏ tà đạo này, để được tha mà trở về làm ăn vui vẻ với mọi người. Ông Du Sê Tuân đáp lời, bẩm quan lớn, quan lớn nói đạo Gia Tô là tà đạo, không phải như thế đâu. Đạo gia tô là đạo chân thật, đạo thờ thiên chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Thờ kính đấng như thế thì làm sao gọi là tà đạo được? Quan không muốn nghe ông nói thêm nữa. Quan tỏ ra nóng này, lấy làm khó chịu vì khuyến dụ mãi không được. Quan tỏ ra bực tức, thay đổi thái độ, bắt ép ngài bước qua thập giá để chứng tỏ đã bỏ đạo, để quan tha cho về và trọng thưởng tiền bạc. Khi quân lính đặt thập giá trên mặt đất và khuyên ngài bước qua, ngài đã khẳng khái từ chối, lại tỏ vẻ cương quyết, quỳ gối lại thập giá và lớn tiếng kêu lên rằng, Lại thánh giá Chúa Kitô là sức mạnh của tôi. Quan quân chứng kiến hành động can đảm này của ngài, thì các quan thất vọng vì không thuyết phục được quan. Quan nói, Ông này gan lì thật. Ông không trợ chết hay sao? Lần cuối cùng, các quan lại cho dẫn ngài ra công đường. Các quan bản định, nếu lần này mà không thuyết phục được thì sẽ làm án gửi việc triều đình, vì đã giam giữ khá lâu rồi. Khi đội lính dẫn ra hậu tòa, quan Chánh án hỏi. Chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi ông suy nghĩ trước sau mà bỏ đạo ra tô, vì đạo này là tà đạo của Tây, vua đã cấm. Vậy hôm nay chúng tôi mong ông vâng lệnh vua và nghe lời của chúng tôi mà quá khóa. Chúng tôi sẽ tha và trọng thưởng vàng bạc cho ông nữa. Ông Giusei Tuân trả lời dứt khoát rằng, Bầm lại các quan, tôi xin cám ơn các quan. Tôi xin sẵn lòng chịu chết, chứ không thể nào bỏ đạo được. Được sống và được thưởng tiền bạc nữa thì quý hóa thật. Nhưng bỏ Chúa để lấy tiền bạc thì không bao giờ tôi làm. Tôi nhất định không bỏ đạn, nhất định không bước qua thập giá. Dù phải chết thì tôi xin sẵn sàng chịu chết. Thấy không còn cách nào để dụ dỗ được nữa, thì các quan bàn định làm bản án đệ trình triều đình và xin vua xét xử. Vua ra lệnh làm án xử trảm tại pháp trường Nam Định. Ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1862 dưới triều vua tự Đức Ngài đã hiên ngang tiến ra pháp trường với đội lý hình trong niềm tin hân hoan cảm tạ Thiên Chúa. Tới pháp trường, ngài quỳ gối đập kinh tạ ơn Chúa đã ban cho ngài được phúc đổ máu mình ra để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, làm chứng cho lòng tin sắt đá của mình. Rồi ngài kêu lớn: "Lạy Chúa Giêsu, con phó linh hồn con trong tay Chúa." Sau đó, ngài đưa cổ cho lý hình chém cảm theo tiếng chiêng, tiếng trống đồ hồi vang dội. Lý Hình vung gươm lên cao, chém một nhát. Đầu Liê Cổ rơi xuống đất, mà miệng vẫn còn phát ra tên cực trọng: "Chúa Giêsu". Đoạn Lý Hình tung đầu ngài lên cho quan giám sát và mọi người biết án lệnh trảm quyết đã được thi hành. Rất đông người đi theo chứng kiến cảnh hãi hùng. Khi Lý Hình vung gươm lên cao, nhiều người từ xa kêu rú lên và có tiếng đập, tiếng kêu, Jesus Maria lại Chúa tôi, họ chém ông ấy rồi. Đầu bị chém lìa cổ rơi xuống đất rồi, trời ơi ghê sợ quá. Lại còn nhiều tiếng khóc nức nở. Họ tung đầu ngài lên cao, trời đất ơi sợ quá. Máu từ cổ phụt lên cao lắm, trông kinh hãi quá. Ông Tuân quả là anh hùng, dám chết một cách anh dũng vì đạo như thế thì anh hùng quá. Anh hùng chưa đủ, ông là một vị thánh tử đạo đấy. Nhiều lời bàn tán, kêu la lẫn lộn, tạo nên một khung cảnh ồn ào nhộn nhịp trong cảnh hãi hùng man sợ. Những người trong gia quyến và tín hiểu vừa run sợ, vừa nức nở khóc, đã vội chạy tới thấm máu và xin nhận xác đem về an tán. Hôm đó là ngày 7 tháng giêng 1862, ngài vừa tròn 36 tuổi. Ông Phê-rô-kiên và bà Maria Huyên đã có mặt ngay từ phút đầu để chứng kiến cách chết tử vì đạo vô cùng anh dũng và thánh thiện của Thánh Giuse tuân Hai người này đã xin phép lãnh nhận thi hài vị chứng nhân can trường của Chúa về an táng. Đến năm 1864, giáo dân xứ Nam Điền lại xin cải táng dước về đặt tại nhà thờ Thánh Giuse thuộc giáo xứ Nam Điền, nơi sinh quán của ngài. Đức Giáo hoàng Pio 12 đã phong ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo hoàng Joan Paul II đã long trọng tôn vinh ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 1988. <cười> Thánh Du Tuân, Linh Mục 1811-1861 Thánh Du Xe Tuân là Linh Mục dòng Đa Minh sinh năm 1811, tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên. Gia đình sống bằng nghề nông nhà nghèo, nhưng lại là một gia đình ngoan đạo, cha mẹ đạo đức và chú trọng vào việc dạy dỗ giáo dục con cái, nhất là về việc học hỏi về đạo và gia đình đua nhau sống đạo tốt lành. Nhờ tinh thần sốt sáng về đạo của cha mẹ như thế, mà cậu Giuse Tuân đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt, thấm nhuần chân lý đức tin và sau này cậu đã trở thành linh mục thánh thiện tốt lành. Sau khi xưng tội và rước lễ lần đầu, cậu Giuse Tuân xin vào nhà Đức Chúa Trời để học tập và sống đời dâng hiến cho Chúa. Thấy cậu học giỏi và ngoan đạo, bề trên cho cậu vào chủng viện học Latin, triết và thần học, rồi sau khi hoàn tất chương trình học tập Chỉ được thụ phong linh mục làm tông đồ giao giảng tin mừng của Chúa Giữa thời kỳ đạo Chúa đang bị cấm cách ngạc nghèo Nhiều cuộc tách hại tàn khốc đang diễn ra khắp nơi do lệnh của vua tử Đức Trước thình thế khó khăn và muốn hợp tác tích cực hơn Với các linh mục thừa sai dòng đa minh trong việc truyền bá đức tin Năm 1857, cha Du Tuân xin gia nhập dòng đa minh Sau một năm, tức năm 1858 cha được khấn ba lời khấn của dòng rồi cùng với các linh mục thừa sai dòng đa minh âm thầm lo việc truyền giáo trong khi đó những cuộc bách hại tàn bạo của triều đại vua tự đức mỗi ngày một gia tăng khắp nơi các linh mục trong đó có cha Giusei Tuân phải lần trốn để có thể âm thầm làm việc bục vụ trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm năm 1861 cha Giusei Tuân đang lén rút giúp giáo sân xứ Ngọc Đồng Thì có một bà cụ già bệnh nặng hấp hối gần chết. Bà sai người con trai của bà đi mời cha đến cho bà xưng tội và ban bí tích sau cùng cho bà trước khi qua đời. Người con trai giáo gian này vì ham tiền và lợi lộc nên đã quyết tâm bí mật khi tố cáo với quan huyện để lấy tiền thưởng. Được mật tin về cha Giuse Tuân, quan huyện vui mừng dẫn lính tới vây bắt và giải cha Du Sê Tuân về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Hưng Yên Với hy vọng sẽ được quan tổng đốc khen thượng vàng bạc quan tổng đốc Hưng yên gặp cha Ju xe thì vui mừng quan khuuyến dụ cha bước qua thánh giá để có công báo cáo về triều đình lập công quan hỏi cha ông có phải là đạo trưởng khắp cha thẳng thắn trả lời Vâng tôi chính là linh mục Ju xe bị quan quân bắt nộp cho quan tổng đốc đây quan tổng đốc nói tiếp tôi không muốn ông phải chết nhưng đây là lệnh của đức vua Ông biết, đó là lệnh của Đức Vua nghiêm cấm không cho giao giảng thứ tà đạo của Tây Phương, thì ai cố tình theo đạo này sẽ phải chám đầu. Vậy tôi rất quý trọng và thương mến ông, không muốn ông phải chết. Xin ông hãy bước qua thập giá để tôi tha ông về. Cha nói, cảm ơn quan lớn, tôi không thể làm theo ý quan lớn được. Đây không phải là một thứ tà đạo như quan lớn nói. Đạo dạy chúng tôi thờ kính Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất cùng muôn vật trên vũ trụ này. Đạo không dạy điều gì sai trái. Quan tổng đốc nghe cha nói như vậy thì tỏ ra bực mình, lát đầu không muốn nói chuyện nữa. Liền ra lệnh tống giam, khi vọng ngồi trong nhà tù cha sẽ thay lòng đổ dạng. Bị tống giam trong ngục của tỉnh Hưng Yên, cha bị hành hạ đánh đập cha tấn gông cùng siềng xích đủ cách. Nhưng lòng cương quyết của người tôi chung của Chúa luôn sáng ngợi, không hề bị nao núng. Ngài luôn tỏ ra vui mừng và sẵn sàng đón nhận triễm phúc được chết vì Chúa. Chết để làm chứng cho đạo của Chúa. Cha cảm tạ Chúa vì ở ngay trong tù, cha cũng đã có dịp giảng giải, khuyên bảo và thích lệ. Những giáo hữu cũng đang bị giam tầm như cha. Và ngay cả những người ngoại giáo hoặc những người đồng đạo lén đốt tới thăm viếng An-O-cha, Trong thời gian bị giam tù, nhiều lần cha bị ra tòa để các quan dùng lời ngọt ngào dụ dỗ. Có những lần các quan tỏ ra nhân tử khuyến dụ cha. Cũng có rất nhiều lần khác, các quan tỏ ra cứng rắn, cho lệnh đánh đạp cha rất ác nghiệt, rồi lại cho lệnh tống vào bộ. Cuối cùng, thời gian hành hạ cha tấn người chiến sĩ dũng cảm của Chúa cũng tới ngày kết thúc. Quan Tổng đốc tỉnh Hưng Yên thấy không thuyết phục được cha nữa. Cho nên đã để án quyết và vua tự đức đã chuẩn y. Ngày 30 tháng 4 năm 1861, cha đã anh dũng kiến ra phát trưởng. Trong hồ sơ phong thánh có ghi lại lời nhân chứng của bà Anna Bình như sau. Tôi đã thấy người tôi tớ chúa là cha Giusei Tuân đi lãnh án tử với một thái độ trang nghiêm, dũng cảm và hân hoan. Cha phải bước đi khó khăn chậm chạm vì hai chân bị xiềng xích nặng nề. Khi tới nơi sự, cha quỳ gối xuống, kêu tên cửu thánh Chúa Giêsu, biểu lộ lòng tin yêu và thác, rồi bình thản chờ cái chết. Có nhiều người đã chứng kiến cái chết oai hùng của cha. Tôi đến gần và lấy vải thấm máu cha. Sau 90 năm, ngày ngày phinh về với Chúa. Đức Giáo hoàng Pio 12 đã tôn cha lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951 và đức giáo hoàng Joan Paul II đã nâng cha lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 Thánh Giuseppe Túc giáo dân 1843 1862 Thánh Giuseppe Túc sinh năm 1843 tại họ Đảo Hoàng Xá xứ Ngọc Đồng Hưng Yên Trong một gia đình nông dân đạo đức, cha ông là Giuse Cẩn và mẹ là bà Maria Chi, gia đình nghèo nhưng cần cù miệt mại với nghề nông, sáng tối ngoài đồng chăm lo ruộng lúa. Ông bà luôn an phận vui vẻ với nếp sống hiền hòa thân thiện với mọi người và thúc dục con cái sáng tối đọc kinh cầu nguyện, sống trọn vẹn với niềm tin nơi Chúa. Tuy nhiên, ông Giuse Cẩn cũng là người có tinh thần cầu tiến, Ông thấy làm nghề nông thật là cực nhọc vất vả, ông không muốn cho cậu con trai của mình mãi mãi sống vất vả như thế, nên ông đã khuyên nhủ con phải chăm lo học hành chữ nghĩa để hy vọng sau này sẽ có đời sống thoải mái hơn. Ông quyết tâm và khuyến khích lo liệu cho cậu con trai theo đuổi học hành khoa cử. Nhưng lúc đó là thời gian vô tự Đức ra lệnh bách hại đạo Thiên Chúa vào thời kỳ khốc liệt nhất. Những gia đình công giáo sống trong hồi hộp lo sợ Có thể bị bắt bớ và phân sát bất cứ lúc nào Như chiếu chỉ vua ban ngày 5 tháng 8 1861 Nhiều tiến hiểu đã bị bắt, bị tàn sát và bị ghép vào những tội trạng đáng ghê sợ Hôm ấy vào khoảng đầu tháng 2 năm 1862 Chàng thanh niên hiền lành Du Xe Túc đang làm ruộng thì bị một toán quân kéo đến Còng tay xích chân và giải về Hưng Yên Sau đó bị biệt giam 4 tháng tại Đông Khê, Phủ Khái Châu. Tại đây, anh bị đánh đập kìm kẹp, ban ngày phải mang gông nặng nề, ban đêm hai chân bị xích và cùng trong xà liêm cực khổ. Cũng trong thời gian này, anh bị dụ dỗ khi thì thân thiện, lúc bị đe dọa phải bỏ đạo và bước qua thánh giá. Nhưng với tinh thần bất khuất, lúc nào anh cũng tỏ ra kiên cường, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Mọi tra tấn thì kiềm kẹp chí nhất định không bao giờ bỏ đạo Không bao giờ chịu bước qua thanh giam Cùng bị giam với anh trong tù Còn có mấy thanh niên khác như Phê-rô-kiên, Phê Phê lương Sau này, những thanh niên anh dũng này Cũng được phúc đổ máu ra vì đạo Chúa Và được kể vào số tôi tớ của Chúa Một người bạn tên là Đa Minh Hùng Dụ dỗ vượt ngục Nhưng anh không đồng ý Sau lại bỏ tiền lo lót quân canh ngục Để tạo cơ hội cho anh ra, nhưng anh đã nói với người bạn tốt là anh Đa Minh Hùng rằng Tôi sẽ không bao giờ trốn thoát bằng bất cứ cách nào Vì nếu tôi trốn thì sẽ làm khổ cho các bạn tù của tôi Chúa muốn thế nào thì tôi xin vâng theo như vậy Tôi chấp nhận mọi cực hình vì Đạo Thánh Chúa Xin Chúa giúp tôi đủ sức chịu đựng, đủ can đảm tuyên xưng đức tin của mình Trong thời gian bị biệt giam 4 tháng tại Đông Khi Anh du xe túc phải chịu đọa đầy rất khổ cực và nhục nhã. Ban ngày anh phải mang không và làm các việc cực nhọc ban đêm bị cùm kẹt bị đánh đập, lại nhịn đói nhìn khác chỉ vì anh nhất định không bỏ đạo, không chịu đạp qua thánh giá. Trong suốt thời gian biệt giam này, anh không được ai thăm nuôi, cũng không nhận được tin thức gì của gia đình. Nhiều lần anh được quan gọi lên để khuyên dụ anh bỏ đạo và sẽ tha cho về. Nhưng trước sau như một, anh nhất quyết không bỏ đạo, không đạp lên thánh giá và anh luôn luôn tuyên bố sẵn sàng chịu chết vì đạo Chúa. Nếu vì theo đạo gia tô mà phải chết thì anh xin vui lòng chịu chết chứ không bỏ đạo. Mặc dù ban ngày anh phải làm việc cực nhọc như ban đêm anh đọc kinh cầu nguyện suốt đêm, hình như mỗi đêm anh chỉ ngủ chừng một tiếng đồng hồ, trong khi hai chân vẫn bị cùm trong xà liêm. Nhiều lần quan đã phải thốt lên. Ta không thể hiểu được anh chàng thanh niên nhà quê hơn 30 tuổi đời này. Anh ít học nhưng lý luận vững chắc và thật là khôn ngoan. Chỉ có việc bước lên cây thánh giá để được tha chết mà cũng không chịu bước lên, anh chàng thanh niên này thật là anh hùng dũng chí. Ta không muốn giết anh nhưng lệnh vua thì ta phải tuân hành. Trong cuốn lịch sử truyền giáo tại Bắc Kỳ của Gispé, tác giả có ghi lại lá thư của cha Esther Để ngày 2 tháng 8 1862 mô tả cuộc bắt đạo gây gớm tại Hưng Yên lúc bấy giờ như sau. Trong tỉnh Hưng Yên, các quan còn giữ tợn hơn. Cuối tháng năm rất nhiều tín hữu bị bắt rồi dẫn lên tỉnh. Ngày 1 tháng 6 các quan giết 100 người, hôm sau giết 600 người, ngày mùng 3 giết nhiều hơn nữa. Các làng ngoại giáo được lệnh giết hết các tù nhân có đạo và họ đã triệt để thi hành. Nên tôi không biết được con số phải chết vì đạo trong thời kỳ này là bao nhiêu Sau một thời gian khá lâu Khuyên dụ bước qua thánh giá để bỏ đạo không thành công Quan làm án tử hình và vua tự Đức chuẩn phê Ngày 1 tháng 6 năm 1862 Quan ra lệnh điệu gia pháp trường Nam Định chấm đọc Một số đông dân chúng chứng kiến Trong đó có anh Đa Minh Hồng là người bạn thân của ngài kể lại rằng Tôi theo ngài ra pháp trường Và tôi thấy Ngài sốt sẵn cầu nguyện, miệng luôn kêu tiên Chúa Giêsu Sau khi lý hình vung gơm chém, đầu rơi, lý hình lấy đầu, quăng lên cao để các quan, trông thấy mình đã thi hành một phận. Anh Đa Minh Hùng và một số đông người khác đã vào thấm máu và xin xác người chiến sĩ Đức Tin Anh Dũng 19 tuổi, an táng ngay tại chỗ. Sau một thời gian thì được cải táng rước về nhà thờ Sứ Ngọc Đông, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong ngài lên Bậc chân Phúc và Đức Giáo Hoàng Doan Phong Lộ Nhị đã nâng ngài lên hàng Hiền Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Heronimo Hermosila Liêm Thánh Heronimo Hermosila có tên Việt Nam là Vọng. Khi được vinh thăng giám mục thì đổi là Liêm, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1800 tại Santo Domingo de la Canzada, Đức Tây Ban Nha, con của cụ ông Algotino và cụ bà Catarina Hemosila, gia đình tuy nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu có về lòng đạo đức và tính bác ái. Ngay từ nhỏ, cậu học Hemosila đã được theo học với các cha dòng biển Đức và đã ước mong được vào dòng biển Đức từ lúc 15 tuổi. Nhưng khổ nỗi là vào thời điểm ấy, nước Tây Ban Nha đang chịu sự thống trị của vua Napoleon để nhất vua ra lệnh cho các dòng khổ tu không được phép nhận thêm người. Do đó, cậu Hạc Mosila được giới thiệu qua học tại trùng viện giáo phận Valencia do các cha dòng Đa Minh điều khiển. Duyên kỳ ngộ này, Chúa đã sắp đặt để đưa Hạc Mosila tới dòng Đa Minh và Hạc Mosila đã nhận áo dòng Đa Minh lúc 19 tuổi. Hồi đó đầu thế kỷ thứ 19 tại Tây Ban Nha đang là thời kỳ cách mạng. Một đảng nổi lên lật đổ chính quyền nhà vua và bắt bớ đạo Công giáo. Nhiều tu viện thánh đường bị tàn phá, bị đóng cửa và giải tán. Tu viện dòng Đa Minh tại Valencia cũng cùng chung một số phận. Nhà dòng bị giải tán, Hector Mosila trở về với gia đình rồi theo lệnh nhập ngũ. Hoàn cảnh đưa đẩy này làm cho Hector Mosila rất hoang mang và đau buồn khổ sở. Tới đầu năm 1823, vô Tây Ban Nha đã khôi phục lại quyền bính. Giáo hội trở lại cảnh bình an, các dòng tu lại đua nhau mở lại sinh hoạt vui vẻ. Hạc Mosila vui mừng trở về Valencia rồi xin trở lại tu viện Đa Minh. Và ngày 29 tháng 10 năm 1823, thầy Hạc Mosila được tuyên khấn vĩnh thể và lãnh chức phó tế. Vì lòng khát khao được đi truyền giáo tại Viễn Đông nên mặc dầu chưa lãnh chức linh bộc, Trường học Musila đã làm đơn ghi danh vào số những người tình nguyện đi truyền giáo tại Viễn Đông. Sau 2 năm, bề trên chọn thầy học Musila cùng với 11 tu sĩ khác khởi hành từ hải cảng Cadiz để đi Manila. Tất cả 12 chiến sĩ trẻ trung đầy nhiệt huyết hăng hái lên đường theo chứng Chúa gọi, như thánh Phaolô xưa, trước cửa biển Macedonia, xin ngài sang đây cứu vớt chúng tôi. Sau hơn 5 tháng lênh đênh trên biển cả, con tàu chở đoàn chiến sĩ của Chúa tới Manila bằng An. Sau ít tháng, thầy Hẹp mô lãnh chức linh mục tại Manila, thủ đô của Philippines tân rồi làm việc mục vụ tại đây. Ngày 23 tháng 10 năm 1828, cha Hẹp mô vui mừng nhận được lệnh của Bề Trên lên đường đi chuyển giáo tại Viễn Đông. Ước nguyện của cha từ lúc 15 tuổi nay đã trở thành sự thật. Cha mau mắn xuống tàu qua ngã Ma Cao để tới Việt Nam. Cùng đi với cha còn có ba nhà truyền giáo thuộc Hội thừa sai Paris nữa. Ngày 15 tháng 5 1829, các ngài tới Thái Bình. Sau đó cha Herbert Mosila tới Trung Linh thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. 2 năm sau là những năm 1830, 1832, đạo Chúa bị bách hại nặng nề. Giáo dân lại quá đông đảo mà chỉ còn có ba vị tông đồ của Chúa là Đức cha Dend Đức cha hẹp nasmin cha tổng quản Fernandez hiền tất cả ba vị đều đã cao niên và chuyên môn sống trong hầm hố hết nơi này tới nơi khác để tránh bị nhòm ngó rình bắt ngày đêm do đó chỉ còn có cha hẹp Mozilla trẻ chung nên các đức cha đặt rất nhiều hy vọng nơi bị tông đồ trẻ trung đầy nhiệt huyết này Đức cha hẹp Naras đặt tên Việt Nam cho cha hẹp Mozilla là vọng Ngụ ý là niềm hy vọng của các ngài tại Việt Nam, trong giai đoạn này các ngài làm việc mục vụ thật vô cùng cực nhập, vì phải lén lốt ẩn trốn ngày đêm, bởi vua Minh Mạng đã ra sắc lệnh cấm đạo rất nghiêm khắc. Tại tỉnh Nam Định, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh sau khi đã bị triệu về kinh đỉnh, khiển trách, vì lơ là trong việc bắt đạo, cho nên khi trở về, ông đã ra công ra sức tìm mọi cách thi hành lệnh cấm đạo của vua. Ông đích thân đi chi ná bắt bớ các tiến sĩ và các đạo trưởng trong toàn tỉnh. Thì trong vòng sau 2 tháng, đức cha Delgado y, đức cha Jacques Nares Minh, cha tổng quản Fernandez hiện đều bị bắt. Chỉ còn lại người chiến sĩ trẻ chung là cha Jacques Mosila vẫn còn đang ẩn trốn mà thôi. Nhờ sức khỏe và sự lanh lợi nên cha Jacques Mosila lần trốn rất giỏi, lúc biến lúc hiện để tin tức giáng dân liên lạc về để rồi cao chạy xa bay hoặc nằm lì ở một xó hầm nào đó chờ thời cơ thuận lợi. Có lần ngài giả vờ nằm chết trong một quan tài để người ta khiêng qua trạm gác, lần khác nhờ trời mưa như thác lũ, ngài che dâu đội nón lá đi chân không, thắt lưng sấn quần lên cao, lấy bồn chát vào chân tay mặt mũi và cứ thản nhiên đóng vai người hầu bám con ngựa chạy theo ông Tránh Tổng Việt Nam đang bệ vệ ngồi trên lưng ngựa hồng. Nhờ mưu kế này mà cha đi từ Trung Linh tới Phúc Nhạc phát triển bằng an. Ngày 25 tháng 4 năm 1841, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16 vinh thăng cha làm giám mục và được Đức cha Rhotonius Cả hai vị giám mục này đã được tòa thánh chỉ định để thay thế các đức giám mục tiền nhiệm bị bắt vì đạo Chúa. Sau khi nhận chức giám mục, Đức cha Hermosila vọng Đổi tên là Liêm, có khi cũng gọi là Tuấn để tránh sự theo dõi của vua quan. Đức cha xin tòa thánh tấn phong giám mục cho cha romula Romuala Lâm làm giám mục phó. Về sau, đức cha Romuala Lâm được thuyên chuyển về làm giám mục tại Manila. Trong thời gian 7 năm dưới chiều, vua thiệu trị tình thế bất đạo tạm thời láng diệu. Nhờ thế mà Đức cha Hẹp Môsila liêm cho tu sửa các nhà thờ bị tàn phá, mở lại các trường dạy giáo lý, tổ chức các tuần đại phúc cho các đoàn thể xứ đạo, tìm lại những con chiên vì yếu đuối đã lâu ngày bỏ đạo, phát động chiến dịch lần hạt mân côi, lập lại các chủng viện, khôi phục lại các nhà dòng, lo đào tạo các linh mục và chính ngài đã truyền chức linh mục cho 7 tân linh mục Công việc đáng ghi nhớ nhất của ngài là năm 1848 ngài đã xin Đức Giáo hoàng Pio IX đã chia giáo phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận Bùi Chu, tức là Trung Đàng Ngoài và giáo phận Hải Phòng tức là Đông Đàng Ngoài. Từ đây mỗi giáo phận tự tổ chức lấy công việc truyền giáo và mục vụ theo những nhu cầu đòi hỏi của mỗi giáo phận địa phương. Từ năm 1851 tới 1860 vô tự Đức đã ra năm sắc chỉ bắt đạo và mỗi sắc chỉ lại càng thêm gay gắt khốc liệt thêm. Vua tăng tiền thưởng từ 100 tới 300 lạng bạc cho những ai chỉ điểm bắt được các đạo trưởng. Đức cha Heremusilaliem phải 3 lần đổi tên, vọng Liêm Tuấn, đi đâu cũng phải lén tàng hình, bôi mặt lem luốc và ẩn trong các hang hầm ẩm thấp. Di chuyển từ Đông xuyên tới kẻ ná, Đông Bài, trại mới Tức xứ Đông Xá vân vân đến trùng viện kẻ mốt tỉnh Hải Dương thật là khó khăn vượt thoát trăm ngàn nguy hiểm dù khó khăn trước nhiều thách đỗ Đức cha vẫn kiên trì tìm mọi cách để lui tới những địa điểm này lo việc giảng dạy cứu giúp các linh hồn xác chỉ độc ác nhất của vua tự Đức năm 1860 là xác lệnh phân sát theo chiếu đó thì hết mọi người theo Đảo Th chúa bất kể nam nữ giàu nghèo ra già, trẻ lớn bé, đều phải phân tán vào các làng lương dân. Nhận được sắc lệnh này từ linh mục tới giáo dân đều bàng hoàng sợ hãi. Chính Đức cha hiệp Mosilalium cũng bàng hoàng run sợ và hình như ngài đã linh cảm được số phận tương lai của mình. Vì sắc lệnh gay gắt khốc liệt này, cho nên ngay cả các hầm ẩn cũng bị phát sát. Các linh mục bị bắt khắp nơi Đức cha hiệp Mosilalium cũng không còn nơi trú ẩn nữa. Trước đây cả làng Nam Am, số người lương rất đông, Họ đối xử rất tốt với người Công giáo, họ sẵn sàng đón nhận giáo dân linh mục và ngay cả các linh mục ngoại quốc tới ở trong gia đình của họ. Nay vì sắc lệnh phân sát độc ác, nơi đây cũng đã trở nên khó khăn đầy nguy hiểm. Khi ấy, thầy giảng Juce Nguyễn Duy Khang cũng đang ẩn náu tại đây bàn cho Đức cha về lại Hải Dương. Nơi đây trong một thời gian ngắn, ngài gặp lại Đức cha Berio Ocoa Vinh và cha Amato Bình. Cả hai vị cũng là dòng đa minh và cũng đang ẩn lánh mong thoát khỏi cuộc bách hại này. Ban ngày mỗi người đi một nơi, giả làm người trải lưới, đánh tôm cá, tìm cách gặp gỡ, giáo dân để khuyên bảo và ban các bí tích cho họ. Ban đêm thì trở về tập họp dâng lễ cầu nguyện chung với nhau trong hầm. Đức cha Hẹp mô Liêm và thầy giảng Du-xe Nguyễn Di Khang ẩn trú trong nhà, ông trưởng Bình, được một thời gian rất an toàn. Nhưng rồi một hôm cha con, ông trưởng, không hiểu có chuyện gì bất bình, cãi nhau lớn tiếng Người con trai tức với bố liền đi tố cáo trong nhà có dấu đạo trưởng ẩn trú Thế là ông đội bằng đang làm tránh tổng, đem quân tới bao vây bắt luôn đức cha và thầy giảng Đức cha thì họ nhốt trong cũi còn thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang thì bắt đeo công xiềng xích, điệu về tỉnh Hải Dương Hôm đó là ngày 21 tháng 10 năm 1861 Vị tới Hải Dương quan tổng đốc tỉnh mở cuộc thẩm vấn Đức Cha một cách khá tỉ mỉ quan hỏi Tới Việt Nam ông đã đi qua những nơi nào? Đức Cha trả lời: Tôi nay ở chỗ này mai chỗ khác, không có nơi nào nhất định. Quan hỏi Ông có biết Đức Vua đã ra lệnh cấm Tây phương đạo trưởng không được phép giảng đạo ra tô không? Ngài đáp: Thưa tôi biết. Quan hỏi thế tại sao ông không tuân lệnh vua? Ngài nói, tôi chỉ có bổn phận vâng lệnh vua khi lệnh ấy không ngược lại với giáo lý của đạo Thiên Chúa mà thôi. Quan lại hỏi, ông đem tà đạo vào mê hoặc dân chúng, theo sách chỉ đức vua, thì ông sẽ bị án tử, ông biết không? Ngài đáp, đạo Thiên Chúa là đạo chân chính, đạo dạy con người biết tôn thờ Thượng Đế, là đấng tạo thành trời đất và yêu thương nhân loại để khi chết được lên thiên đàng, hưởng phúc trường sinh. Như vậy tại sao quan lớn lại nói là tà đạo? Xin quan lớn giải thích cho tôi hiểu rõ." Quan tổng đốc không biết trả lời ra sao nên lờ đi. Đức cha hiệp Mosila Liem lập luận đơn sơ nhưng vững lý, quan cho rằng khó mà thuyết phục được ông này, cho nên cứ nhốt ngài ở trong củi. Đức cha thì to con mà chiếc củi thì thấp và nhỏ, cho nên đức cha cứ phải khom lưng suốt ngày co ro trong chiếc củi, mặc cho xương cốt co rút đau đớn, chân tay rã rời mệt mỏi. Suốt bốn ngày liền, Đức Cha ngồi trong củi chứng kiến người ta bắt và điệu Đức Cha Valentino Berio Ocoa Vinh và Cha Amato Bình. Cả hai cũng bị nhốt trong củi đưa về giam chung một chỗ với Đức Cha, Hạp mô liêm Thật là ý chúa tốt lành đã xui khiến cho ba vị tông đồ truyền giáo cùng một quê hương gặp nhau, tâm sự với nhau, khuyến khích nhau trong những giờ phút bị giam cầm tù đầy trước giờ tử đạo. Ngày 1 tháng 11 năm 1861, quan tổng đốc tỉnh Hải Dương cho thi hành án lệnh trảm quyết cả ba chiến sĩ đức tin tại pháp trường 5 mẫu ở ngoài thành tỉnh Lị Hải Dương. Dân chúng theo dõi tin tức biết được ngày các đấng bị xử. Ngay từ sáng sớm dân chúng đã lũ lượt tua ra để chờ đợi hai bên đường đông như họp chợ Theo lệnh tổng đốc, các quan đã lệnh cho hai tiểu đoàn quân đội chừng 500 binh sĩ xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh Đi đầu là ba con voi, quan giám sát đi giữa có hai người che lặng hai bên. Tiếp theo sau là ba tù nhân của nhà nước, trong đó có cả người con của ông đội bái đã được đức cha Hạc mô liêm dạy giáo lý và rửa tội trong tù mấy ngày hôm trước. Theo sau là ba chiếc củi nhốt đức cha Amato Bình, đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh và đức cha Hạc liêm Cả ba vị đều bị nhốt trong củi, nhưng các ngài tươi cười bình thản. Hai đức cha thì luôn luôn giơ tay làm phúc lành cho giáo dân. Dân chúng theo sau ồn ào kẻ khóc người thương, nhiều kẻ trách móc quan quân đã giả tâm giết chết những người hiền lành thánh thiện này. Tới nơi người ta đã trải sẵn 6 mảnh chiếu. Bên trên 3 mảnh còn trải thêm 3 miếng thảm thẳng hàng dành cho 3 vị tông đồ thừa sai quan giám sát ra lệnh mở cối để ba vị bước ra ngoài. Các ngài quay chào mọi người rồi quỳ gối cầu nguyện một lúc, đức cha hẹp mô liêm xin quan giám sát cho sự người con ông đội bái trước, vì ngài muốn đích thân trông thấy anh bền đỗ chết lành. Sau đó ba vị trói chặt vào cột, để rồi nghe đọc bản án. Một viên chức bước ra đứng giữa sân đọc lớn tiếng, Tây phương đạo trưởng trá hình giảng đạo, vì thế mà bị xử tử, vì đạo gia tô đã bị vua cấm. Tiếp theo viên chức đó lại cầm loa lên lớn giọng hơn. Trong toàn dân ai tỏ lòng thương tiếc hoặc đến thấm máu ba Tây Phương đạo trưởng này thì sẽ bị bắt ngay tại chỗ và giải nộp về tỉnh cho quan tổng đốc. Sau cùng chiêng trống nổi lên từng hồi, mọi người hồi hộp nín thở. Các tên đao phủ đứng sẵn bên cạnh ba vị chiến sĩ của Chúa tay cầm gươm bén nhọn, dưa cao lên đợi tiếng chiêng thiếng kém một nhát. Ba chiếc đầu rơi xuống trong vũng máu đỏ tươi chảy lai láng, vì đã có lệnh cấm lên mọi người cả lương lẫn giáo chờ đợi cho quan phân rút hết rồi mới dám kéo đến để thấm máu các ngài. Một vị quan trong nhóm đã sai một tên đầy tớ tới thấm máu các vị tự đạo đưa về làm thuốc chữa các bệnh trong gia đình. Ba thi hài được bọc trong ba chiếc khăn và chôn tại chỗ, thủ cấp của các ngài thì được treo ở bến đò Hàn 3 ngày nhưng giáo dân đánh trắng bò vào đó ba cụ chuối rồi đưa về Yên Dật, sau lại đưa về An Táng tại Thọ Ninh, một thời gian cuối cùng thì di chuyển về tại đền các thánh tử đạo Hải Dương. Đức Thánh Cha Pius suy tôn Đức Cha Jeronimo Herrmosilaliem lên bậc chân phước ngày 5 tháng 5 1906, Đức Cha đã nằm xuống nhưng chân lý ngài đã được giao truyền Phong thái và nhiệt tâm của ngài vẫn còn sống mãi trong lòng giáo dân và hàng giáo sĩ của Giáo phận. Tinh thần đó mãi mãi đã dấu chỉ chói sáng trong mọi nơi Kitô tiếp tục sống vững mạnh làm chứng cho Chúa Kitô. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên hàng Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam. in the Dengado y Giám mục 1762 1838 Thánh Ignacio Dengado y Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1762 Tại Villa Felix Tỉnh Saragoza Miền Aragon Tây Ban Nha Trong một gia đình công giáo rất đạo đức Ngay từ nhỏ cha mẹ đã gửi Dengado Tới trường mẫu giáo của các nữ tu dòng Sito Rồi dòng biển Đức Được các nữ tu chăm sóc Dạy chữ và giáo lý nên Dengado đã được hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo rất vững chắc. Sau lớn lên, Dengado xin vào dòng Đa Minh tại tu viện Cataluid thuộc dòng Aragon. Thầy Dengado vào nhà tập rồi khấn dòng lúc 20 tuổi, sau đó được gửi đi học triết học và thần học. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, ở với các nữ tu dòng Sito và dòng Biển Đức, Thầy Dencado đã được nghe các sư kể chuyện các nhà truyền giáo ở Viễn Đông rất khó nhọc, nhưng các ngài rất can đảm lo việc truyền đạo. Tới khi đọc thư của cha chính Anphong Sophie ở Việt Nam, đề ngày 25 tháng 6 năm 1780 báo cáo về số người và công việc rất nhiều, cần xin thêm người, thầy Dencado thấy lòng mình rộn lên, ước mong được nhập hàng ngũ các nhà truyền giáo ở Việt Nam. Năm 1785, sau khi bàn hỏi ý kiến cho Linh Hướng và các bể trên, thầy Dengado chính thức xin chuyển qua tỉnh dòng Nữ Vương rất Thánh Mân Côi và sau đó thầy được gửi đi Manila Phi để tiếp tục học thần học và học hỏi về công việc truyền giáo tại Việt Nam. Năm 1787, thầy Dengado thủ phong Linh Mục tại Manila và năm 1788... Ngài cùng với 15 linh mục tu sĩ khác tình nguyện sang truyền giáo tại Việt Nam, nhưng bề trên chỉ chọn cha Delgado và một linh mục nữa gửi sang Việt Nam, hai nhà truyền giáo trẻ đi xuống tàu qua Việt Nam. Thế nhưng tại Việt Nam khi đó đang có nội chiến nên tàu không thể cập bến được mà phải chu du từ Ma Macau đến Malacca rồi cuối cùng lại phải trở về Macau. Trong thời gian chu này, cha Delgado tha thiết cầu xin Chúa cho giấc mơ truyền giáo sớm được thực hiện. Ngài nóng lòng được sớm đặt chân tới Việt Nam. Ngài phải đợi mãi tới năm 1790, ngài và ba linh mục khác, trong đó có cha Henriras sau làm giám mục mới thực sự đặt chân lên mảnh đất yêu kiều Việt Nam. Đến Việt Nam, ngài ra công sức học tiếng Việt và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt. Sau đó bề trên đặt ngài làm giám đốc chủng viện Rồi làm tra chính địa phận Kiêm chức đại diện các linh mục dòng đa minh tại Việt Nam Ngày 11 tháng 2 năm 1794 Đức giáo hoàng Pio 6 đặt ngài làm giám mục phó với quyền kế vị Nhưng đợi mãi tới tháng 9 Năm sau ngài mới được tấn phong lúc 33 tuổi Ngài nổi tiếng là thông thái nhân đức và hiểu biết về văn hóa Việt Nam nên ngải dễ dàng hòa đồng với mọi hoàn cảnh của người Việt. Tháng 8 năm 1798, vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo, triệt hạ các nhà thờ, bắt bớ các vị thừa sai, linh mục và thầy giảng, bắt buộc các tín hữu phải bỏ đạo, phải bước lên thánh giá. Đức cha Dengado y viết thư cho các giáo sĩ cất các đồ đạo và nếu ẩn trốn thì cũng đừng đi quá xa để còn sống gần giáo hữu và giúp đỡ việc thiêng liêng khi các giáo hữu cần đến. Riêng ngài ngài vẫn đi thăm viếng các xứ đạo một cách âm thầm, chăm lo cho từng linh mục phầy giảng đang hoạt động truyền giáo trong giáo phận. Trong một văn thư ngài viết cho bề trên tông quyền ở Roma, ngài viết: "Các linh mục phải ẩn trốn trong các hầm hố trong rừng sâu hay trên đồng vắng, nhưng vẫn gắng lút có khi phải cải trang về chăm lo mục vụ cho các tín hữu." Xin cầu nguyện cho anh em chúng tôi tại đây đến thời đại vua ra Long và những năm đầu của vua Minh mạng tình hình cấm đảo đã nhẹ nhõm Đức cha Delgado y lợi dụng tình thế tổ chức dáng ph vững chắc hơn ngài ưu tư tới việc đào tạo các linh mục người bạn xứ cho nên mới mở trùng viện tại Ninh Cường Lụcc Thủy Tiên chu Ngọc Đồng nhờ vậy mà chỉ trong vòng 10 năm con số linh mục đã lên tới 54 linh mục vừa người Việt bớt tây ban nhạ và có thêm 10.000 người tới xin rửa tội. Con số giáo dân toàn giáo phận lên tới 160.000 và gần 800 giáo xứ và họ đạo. Giáo dân đang sống trong an bình như thế thì năm 1838 sóng gió lại nổi lên với người Công giáo vì vua Minh Mạng được báo cáo là quan tổng đốc tỉnh Nam Cương là Trịnh Quang Khanh không tích cực thi hành sắc lệnh cấm đạo của vua. Nên vua cho triệu hồi Trịnh Quang Khanh về Kinh Đô khiển trách Bị khiển trách và đe dọa mất chức Nên khi trở về Trịnh Quang Khanh đã trở thành một con hùm sám thẳng tay đàn áp đạo chúa Vua lại sai tướng Lê Văn Đức chỉ huy hơn 2.000 quân lính từ Kinh Đô về Tăng Cường để bắt đạo Cuộc lùng bắt đạo lại sôi sụp khắp nơi Các trồng viện ninh cường và lục thủy cũng như nhiều nhà trung nhà dòng đều bị kiểm soát Rồi dần dần phải đóng cửa Các trùng sinh phải giải tán, các giám mục linh mục đều phải trốn tránh. Nhiều vị phải trốn dưới hầm tại làng Kiên Lao. Thời đó, Kiên Lao là một trong những trung tâm truyền giáo lớn. Một giáo xứ lớn có tới hơn 5.000 giáo dân. Các chức sách trong xứ rất sốt sáng trong việc giúp đỡ và bảo vệ các linh mục cũng như giám mộc. Họ dàn xếp chỗ ẩn trốn cho các giám mộc, các linh mục mỗi vị ở một chỗ rất chu đáo. Trong làng có ông Đồ Hy dạy học. Ông dò xét và nghi là trong làng có đạo trưởng chú ẩn, ông dò hỏi rồi đi báo cáo với các quan. Được tin báo ngày 27 tháng 5 1838, quan Lê Văn Thế dẫn hơn 200 lính về vây làng Kiên Lao nhưng không bắt được ai nên bỏ đi. Sáng hôm sau quan lại cho lính trở lại vây kín những nơi đáng được chỉ điểm. Trong khi đó, Đức cha Đen Gadoi vì yếu nên mấy thanh niên khiêng đi trên võng bị lính chặn lại. Ngài bị bắt ngay trên võng, quân lính chói ngại và vui mừng reo hò cáng về đình làng, quên cả việc truy lùng tiếp tục. Về tới đình làng, quan hỏi ngài về các vị thừa sai khác, nhờ vậy mà nhiều linh mục thoát nạn. Quan hỏi: Ông ở đâu tới đây? Đức cha bình tĩnh trả lời: Tôi ở nơi khác mới tới làng này, cho nên những người mà quan hỏi chẳng liên hệ gì tới tôi. Quan nói tiếp: Ông đã bị bắt Ông có thể tự vẫn như những người dũng cảm thường làm không Đức cha trả lời chúng tôi không được quyền tự tử vì đó là trọng tội nhưng nếu vì đạo quan truyền giết tôi thì tôi hết sức vui mừng quan nghe ngài nói thì cười rồi ra lạnhnh nhốt ngài vào cũi để đưa ngài về Ph Xuân trưởng bị giải về nộp cho quan Lê Văn Thế ở phủ Xuân trường Đức cha vẫn bị nhốt trong cúi gỗ Bốn phía có các hàng xong như cũi giam dã thú cácông gỗ đóng liền sát với nhau để không thể phá được trên lắp cũi có một cửa nhỏ để đưa đồ ăn trước cũi thấp nên Đức cha không đứng lên được chỉ có thể bò khoa bỏ lại mà thôi Đức cha được ở trong cũi này cho tới ngày chết vì bị sự chạm trong khi đó tại Nam Định quan tổng g Trịnh Quang Khanh nghe tin bắt đực Đức chaengadoi Thị quan vui mừng truyền lệnh cho tăng cường thêm 100 lính tới giải Đức cha về Nam Định ngay. Về nhà giam Nam Định, ngài vẫn bị giam trong cũi và bị hành hạ cực khổ, bị nhịn đói nhịn khát, ngày đêm vẫn bị nhốt trong chiếc cũi như con vật. Một vài lần quan gọi Đức cha ra tòa để tra vấn, ngài không khai điều gì có thể lên lụy đến bất cứ ai, cho nên quan rất bất tức, cho lính chửi bới thảm tệ bằng những lời nói sỉ nhục và nhổ cả lên mặt ngài. Ngài vẫn nhịn nhục chịu mọi cực hình. Có lần tra vấn xong thì họ khiêng củi tra ra cửa thành để ban ngày phơi nắng, nắng ra cháy thịt, ban đêm thì lạnh lẽo. Ngài vẫn ngồi trong củi lần hạt đọc kinh, trên tay lúc nào cũng ôm cuốn sách kinh. Quan tổng đốc cúi hành nhục ngài như vậy để mong ngài khai và thuyết phục ngài bước qua thánh giá bỏ đạo. Nhưng ngoài những lời khai về lý lịch của ngài, ngài không hề tiết lộ một người nào Hãy một nơi nào có liên hệ tới ngài. Có lần ngài nói với quan và những người hành hạ ngài rằng: Tôi tin chắc chắn rằng quan và các người chưa hiểu biết gì về đạo Thiên Chúa. Nếu các ngài biết, tôi tin chắc là các ngài sẽ theo, chứ không cấm cách như hôm nay. Sau 43 ngày giam trong cỗi và qua nhiều lần tra vấn cũng như bị hành nhục, bị đói khát, bị đánh đập mà không thuyết phục được ngài, nên ngày 14 tháng 6 năm 1838 Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh trình bản án về triều đình xin vô phê chuẩn. Vua Minh Mạng muốn ghép ngài vào tội làm mật thám chứ không muốn kết tội giáng đạo gia tô, nhưng ngài không chịu. Ngài nói với quan rằng: "Tôi đã ở An Nam 48 năm, tôi có giấy tờ của tiên đế tức là vua Gia Long cho phép tôi giảng đạo. Tôi không làm mật thám nên không thể nét tôi vào tội ấy được." Sau đó án lần thứ hai gửi vào kinh đô bị kết tội giáng tà đạo gia tô vô minh mạng phê chuẩn. Nhưng bản án chưa kịp về thì ngài đã quá kiệt sức vì bị giam trong cỗi khổ cực, bị đói, lại già yếu vì bệnh tật nên ngài đã tắt thở trong củi ngày 12 tháng 7 năm 1818. Khương Thọ 76 làm giám mục 43 năm. Sau khi tắt thở, quân lính lấy vải bút đầu ngón chân đốt xem ngài đã chết thật hay chưa, rồi thông báo cho quan tổng đốc Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Dầu đã chết, Trịnh Quang Khanh cũng cho thi hành đúng bản án, bắt lính khiêng củi ngài ra pháp trường bài mẫu, mở cối rồi đưa thi thể ngài ra chém đầu trước sự hiện diện của quan giám sát và đông đảo những người tham dự. Các đạo hiệu đã xin xác ngài, danh vị an táng tại bàn thờ ngôi thánh đường đã bị phá hủy ở Bùi Chu. Đầu của ngài bị treo trên cây 3 ngày rồi buông xuống sông, vị hoàng. Sau hơn 3 tháng, người ta mới vớt được đem về an táng chung với thi thể của ngài. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 tôn phong lên hàng Trân phước và Đức Giáo hoàng Joan Paulo II đã nâng ngài lên hàng Hiển thánh ngày 19 tháng 6 1988. Thánh Giacinta Castaneda Gia, Linh Mục 1743-1773 Thánh Giacinta Castaneda Gia, sinh ngày 13 tháng giêng năm 1743 tại Giavita, thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, là con thứ ba của hai ông bà Giuse Castaneda và bà Maria Giuseppa Puzuzon. Cậu được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp đặc biệt. Nhiều người so sánh cậu đẹp như thiên thần trong các tranh của nhà danh họa Burin của Tây Ban Nha. Bề ngoài cậu đẹp trai như thế nhưng tâm hồn cậu còn cao quý hơn nhiều. Từ lúc 12 tuổi cậu đã cầu nguyện với Chúa và hứa với Chúa là sẽ dâng mình cho Chúa để lo việc truyền giáo mở mang nước Chúa. Để thực hiện lý tưởng cao đẹp này, lúc 13 tuổi cậu đã xin phép cha mẹ để vào dòng Đa Minh trong tu viện Thánh Philippe tại Valencia, Ngày 30 tháng 12 năm 1756, cậu đã được ơn chuẩn đặc biệt về mặt áo dòng Đa Minh lúc 14 tuổi, và sau một thời gian luyện tập, thầy Jacinta Castaneda đã khấn trọng thể, chính thức là tu sĩ của dòng Đa Minh với ba lời khấn của dòng. Sau khi khấn trọng thể, thầy tiếp tục học chương trình triết học và thần học. Trong thời gian học, thầy là một trùng sinh xuất sắc cả về học vấn vấn đức hạnh. Hằng ngày, thầy hằng ao ước được sai đi truyền giáo tại vùng Á Đông vì lúc đó các tin tức về việc truyền giáo tại vùng này rất sôi nổi và đã có nhiều linh mục tu sĩ đa minh đi hoạt động một cách hăng say, tạo được nhiều thành tích phấn khởi. Mặc dù còn đang theo học chương trình thần học, thầy Jacinta Castaneda đã nóng lòng, mạnh bạo làm đơn tình nguyện xin bề trên được cho đi truyền giáo tại Á Đông. Ngày 30 tháng 8 năm 1761, thầy được bề trên cho biết đơn thầy xin đi chuyển giáo tại Á Châu đã được ban giám đốc chấp thuận. Thầy vui mừng viết cho người anh trong dòng sau đây. Anh không tưởng tượng được em ra đi với lòng hân hoan chừng nào vì biết mình làm theo thánh ý Chúa, và đúng với những gì Chúa đã soi sáng. Rồi ngày hôm sau, 31 tháng 8, thầy lại viết thư cho mẹ. Làm sao có thể nói là đứa con vô tình khi nó từ chối sự nuông chiều của người mẹ để bước đi theo Chúa, hoài bão của con là được chịu khó vì Chúa, nói đến nhọc nhằn bách hại tức là nói trúng ý nguyện con mang trong lòng, xin mẹ gạt tình cảm ra một bên, rồi mẹ sẽ nghĩ khác hẳn khi Chúa đến xin mẹ một người con để thi hành chương trình cao cả của Chúa. Nhưng ý Chúa thực là kỳ diệu, đôi khi Ngài muốn thử thách lòng tin và ý chí của những người Chúa chọn. Trường hợp Thầy Jacinto Castaneda là một thí dụ. Lệnh bề trên là ngày 8 tháng 9, ngày xuống tàu lên đường đi phiêu tân thì đột nhiên Thầy Jacinto mắc bệnh quai bị sưng cả mặt mỗi. Thầy viết trong nhật ký, lại đức mẹ con đã chọn mẹ là hiền mẫu thay cho người mẹ trần gian đã tiêu mang con, thì xin mẹ hãy đến săn sóc và chữa lành cho con. Ngoài chứng bệnh quai bị, Jacinto trong cuộc hành trình dài 2 năm trời từ Tây Ban Nha tới khi lượt tân này còn gặp nhiều thử thách khác như bị bão tát, bị say sóng, khí trời đôi lúc nóng oi ả. Đôi khi dịch tễ trong một vài hải cảng đã làm tăng thêm nhiều bệnh tật khác làm cho một vài người phải chết trên tàu. Cuộc hành trình lâu dài đầy khó khăn này đã giúp thầy học được nhiều kinh nghiệm cam go vất vả của bước đường truyền giáo. Đồng thời lưu lại cho Thầy Jacinto nhiều kỷ niệm đau thương. Ngày 28 tháng 10 năm 1763, tàu chở các nhà truyền giáo cập bến Manila Phi Lật Tân. Mọi người vui mừng đến rơi lệ, cùng nhau cảm động hát kính tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cả tu viện đa minh tại Manila mừng rỡ làm tuần tam nhật tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tới Manila ít ngày Thầy Jacinto Castaneda tiếp tục học xong chương trình thần học. Ngày 2 tháng 6 năm 1765, Đức giám mục giáo phận Jabu truyền chức linh mục cho Thầy, lúc Thầy vừa chọn 23 tuổi xuân. Cha Castaneda vui mừng biên thư về báo tin cho gia đình để cùng cha dâng lời cảm tạ vì Chúa đã thương ban cho cha thiên chức linh mục để được phục vụ Chúa và giúp ích cho các linh hồn. Đúng một tháng sau ngày thủ phong linh mục, cha Castaneda tình nguyện đi truyền giáo ở Trung Hoa. Trong lúc Trung Hoa đang thời kỳ cấm đạo gắt cao, Bề Trên biết lòng mong ước của cha là muốn đi truyền giáo nên Bề Trên mau mắn chấp nhận, và ngay sau đó cha nhận được lệnh của Bề Trên đi truyền giáo tại Trung Hoa lục địa với bốn linh mục đa minh khác. Tháng 4 năm 1766, cha Castaneda cùng với cha Iavila đến giảng đạo tại Phúc Kiến. Với tinh thần hăng say và lòng đầy nhiệt huyết, hai linh mục trẻ trung này lăn xả vào môi trường Phúc Kiến đầy khó khăn tử gách. Sau 3 năm trời, các ngài đã chinh phục được rất nhiều linh hồn về cho Chúa. Vì đạo Chúa vẫn bị cấm cách nên những chiến sĩ truyền giáo phải trốn tránh, chui giúp ngày đêm để giao giảng tin mừng của Chúa. Thế mà ngày 18 tháng 7 năm 1769, hai cha bị bắt và bị giam giữ 15 ngày tại Phú An. Rồi bị giải về tỉnh Phúc Kiến, bị giam tù hơn 2 tháng với 14 cuộc tra khảo khổ cực. Sau cùng, nhà cầm quyền Trung Quốc ra lệnh trục xuất hai nhà truyền giáo tây phương này. Bị trục xuất, hai cha xuống tàu trở về Ma Macau chờ đợi cơ hội khác để tiếp tục xông vào cánh đồng truyền giáo mênh mông tại Á Châu. Ở Ma Macau chờ thời thì thời cơ lại tới. Trong lúc chờ mong thì có hai linh mục từ Manila tới Macau để chuẩn bị đi truyền giáo tại Việt Nam. Viết tin này, cha Castanea và cha Lavin vội vàng xin bề trên cho phép được đồng hành với các nhà truyền giáo này sang Việt Nam. Bề trên thấy hai linh mục trẻ này sốt sắng và nhiệt tình thì đồng ý cho hai cha đi Việt Nam. Thế là đoàn truyền giáo gồm bốn linh mục ta minh trẻ chung lên đường vào Việt Nam. Con tàu lại lênh trên biển cả đưa các chiến sĩ của Chúa tới Việt Nam. Ngày 23 tháng 2 năm 1770, Bốn nhà truyền giáo đặt chân lên đất Việt Nam. Cha Castaneda được lệnh ở lại Trung Linh thuộc giáp phận Bùi Chu ngày nay để học tiếng Việt và phong tục tập quán của người Việt Nam trong 6 tháng. Từ đây cha nhận tên Việt Nam là Gia. Jacinto Castaneda Gia. Sau 6 tháng, cha được cử đi truyền giáo ở khu Lyon, kẻ điền, phủ Thái Ninh. Trong dịp này cha viết thư cho một cha bạn như sau: Hiện nay, với sự cộng tác của hai linh mục bản xứ, quả thật tôi không đủ sức để có thể làm hết những công việc phải làm. Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông xin cầu nguyện cho nước cha chỉ đến. Thật vậy, cha ra phải phụ trách 60 làng ở giải rác cách xa nhau, nên cha luôn luôn phải di chuyển từ tơi này tới nơi khác bằng những phương tiện quá eo hẹp khó khăn. Vì thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu thuốc men, nên sức khỏe của cha mau chóng sa suốt. Nhưng tình yêu Chúa thiêu đốt tâm hồn Cha Khiến Cha luôn kiên trì vượt trên mọi khó khăn nhập nhằn Để tới các giáo xứ mà Cha phụ trách Giáo dân rất yêu quý Cha Nhưng những người lương dân thì canh tị Và luôn tìm đủ mọi cách để bắt Cha Hồng lấy tiền chuộc hay tiền thưởng Vì vậy mà Cha luôn phải thay đổi chỗ ở Làm một vụ lén lút Tránh những con mắt dòm ngó của những người lương dân Trong suốt 3 năm làm việc truyền giáo Tuy vất vả mệt nhọc Nhưng lại tâm hồn lúc nào cũng vui vì thành quả, trước mắt rất là khích lệ. Nhưng rồi sóng gió lại đổ xô tới ngày 12 tháng 7 năm 1773, sau khi ban bí tích cho các bệnh nhân ở vùng Lyon, cha Castaneda và thầy Tân về trú ẩn tại kẻ điền, thì vô tình lọt vào vòng vây của quan quân tại phủ thần Khê. Thấy vậy, thầy Tân nhanh trí cho lái thuyền qua bên kia sông Luộc, Rồi lập tức quay lại đem cha trốn vào làng gia đạo Nhưng không may bị người gia chủ đi báo với quan phủ để lãnh tiền thưởng Vì vậy mà cả hai cha con đều bị bắt ngay trong làng gia đạo Giáo dân biết tin vội góp tiền đến nhờ ông tránh tổng Tên là tổng Xích Bích Để xin chuộc cha Quan phủ đòi 3.000 tiền chuộc Biết được chuyện mua chuộc này Cha Gastaneda ra vội can thiệp và nói Nếu quan muốn tha thì tha, chứ tôi không có tiền chuộc. Tôi không muốn bất cứ ai bỏ tiền chuộc tôi, tôi sẵn sàng chịu mọi gian khổ kể cả cái chết, nếu tôi phải chết. Quan Phủ giam cha nhiều ngày tại Phủ với hy vọng các tín hiểu sẽ đưa đến tiền chuộc, nhưng giáo hiểu nghe lời cha nói cương quyết như thế thì bỏ ý định không chuộc cha nữa. Sau nhiều ngày giam giữ và hành hạ cha, quan Phủ cho giải về nộp cho quan chấn thủ Sơn Nam ở phố Hiến, Hưng Yên. Và cha ra bị tống giam tại nhà tù Sơn Nam từ ngày đó Sau nhiều ngày bị giam giữ, cha khảo bị mang gông mang xiềng Hôm nay cha Kastanedaza hân hoan đón một người bạn tù mới là cha Vinh Sơn Lê Quang Liêm Đã bị bắt ngày 2 tháng 10 tại Lương Đống Cũng đã bị tránh tổng xích bích giam giữ 12 ngày trước khi giải nộp tại đây Hai anh em linh mục cùng dòng đa minh vui mừng được gặp nhau Để đồng hành với nhau trong những ngày tù đầy và có nhiều khách đối về Đức Tín trong những ngày sắp tới. Ngày 20 tháng 10, quan trấn Sơn Nam ra lệnh đóng 02 tra và ghi rõ trên rong những dòng chữ Hoa Lan đạo sư rồi trao cho quan phủ Trần Khê áp giải về Thăng Long. Về tới Thăng Long, hai tra có rất nhiều dịp để trao đổi giáo lý với các quan. Cuộc tranh luận sôi nổi và thành công nhất được mệnh danh là hội đồng tứ giáo. Giữa các đại diện của bốn tôn giáo lớn là Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo, cuộc tranh luận xoay quanh ba đề tài. Người ta bởi đâu mà có? Người ta sống trên đời này để làm gì? Và người ta chết rồi sẽ đi đâu? Cha Castaneda đã có kinh nghiệm truyền giáo ở Phúc Kiến, đã thành thảo, trưng dẫn những điển tích và những câu trâm môn của người Trung Hoa khiến cho viên quan tổ chức ở Phủ Chúa Trịnh. Hết sức khâm phục biệt tài và những lý lẽ sâu sắc của cha Chính tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm cũng thích thú hỏi cha nhiều chi tiết về đạo Một hôm ông yêu cầu cha Castaneda Gia cử hành vài nghi lễ cho các quan xem Cha liền mặc áo lễ, cách nghĩa lễ nhạc và trình bày giáo lý cho các quan nghe Sau đó cha đặt tượng thánh giá, trước ngài tỉnh Đô Vương Cha quỳ xuống hôn kính một cách nghiêm chỉnh sốt sáng và đọc kinh tin kính, kinh an năn tội Kinh lại cha bằng tiếng Việt Tiếp đó, cha nâng cao ảnh đức mẹ và đọc kinh lại nữ vương. Cử chỉ cha nghiêm cung kính và lời kinh cho đọc tạo nên một bầu không khí rất cảm động, khiến những người chứng kiến phải xúc động và có nhiều cảm tình với hai cha. Khi nghe hai cha trình bày giáo lý về đạo, nhất là được chứng kiến cha Castaneda ra cử hành nghi lễ và đọc kinh, thì các quan rất thích thú và muốn tha tội cho hai cha. Nhưng thực sự thì trong phủ chúa đã nghị án hai cha phải chạm quyết, vì đại đạo trưởng không chịu khóa khóa. Có điều bản án tới sớm hơn vì lý do bà mẹ của Tĩnh Đô Vương bực bội vì câu trả lời thẳng thắn của Trà Vinh Sơn Lê Quang Liêm khiến bà nổi giận truyền phải đem chém đầu hai vị đạo trưởng này ngay. Rồi từ giờ phút đó hai cha bị ly gián không cho cha nào được gặp gỡ nhau và gặp gỡ bất cứ người nào khác. Ngày 7 tháng 11 năm 1773, quan quân điều 2 chiến sĩ nhân chứng Đức Tin đến pháp trường Đồng Mơ để thi hành bản án. Quan quân Hồng Hậu đi thành 2 hàng, dẫn đầu là quan giám sát, theo sau là một vệ binh giơ cao bản án, tiếp đến là hai cha nét mặt hân hoan, vừa đi vừa trang nghiêm đọc kinh và hát bài Sanve tức là kinh lạy nữ vương. Một đám đông dân chúng gồm cả lương lẫn giáo Những người có lòng quý mến hai cha cũng chậm chạp bước từng bước theo sau, tới nơi họ tháo xiềng xích tháo gông cho hai cha, hai vị tử đạo quỳ gối trên chiếc chiếu trên mặt đất. Cha Castaneda ra ngửa mặt lên trời cầu nguyện và nói với Lý Hình rằng tôi đã sẵn sàng rồi. Ba hồi chiêng trống vang lên Lý Hình vung gươm cao, sẵn sàng chờ đợi tiếng chiêng cuối cùng thì chém một nhát, đầu vị thánh tử đạo rơi xuống đất. Mọi người hồi hộp nín thở, chứng kiến cảnh hãi hùng. Nhiều người xông tới vội vàng để thấm máu vị thánh tử đạo. Cuộc đời Cha Jacinto Castaneda ra kết thúc lúc 30 tuổi. Sau 6 năm truyền giáo tại Trung Hoa và Việt Nam, thi hài 2 nhân chứng của Chúa được giáo dân lãnh nhận rước về an táng trọng thể tại nhà thờ Trung Linh. Ngày 13 tháng 11 năm 1775, trong một bài diễn văn Trước Đức Hồng Y Đoàn, Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 đã lâm trọng, nhắc đến chín thắng vinh quang của hai vị thánh linh mục chiến sĩ đức tin can trường và anh dũng này. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng năm 1906 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng lên hàng thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. eight da ta Saint Menchur García Sempredo Xian giám mục 1 1821 1855 Thánh Jose Menchur García Sempredo Xian sinh ngày 29 tháng 4 năm 1821 tại hòn đảo Thánh Stefano, làng Còc thuộc tỉnh Oviedo, nước Tây Ban Nha. Con của hai ông bà Joan García Sempetro và Francisca Suárez. Đây là gia đình thuộc hàng quý tộc Nhưng nay thì gia đình đã sa sút rất nhiều về vật chất. Tuy nhiên lòng đạo đức, tính hiền hòa và rất cương trực thì không ai sánh bằng. Ông bà rất chú tâm đến việc giáo dục đức tin và đời sống đạo đức cho con cái. Hàng ngày sáng tối mọi người phải cầu nguyện chung. Ông bà lại có lòng từ bi bác ái, tuy nghèo nhưng không bao giờ từ chối khi có người ăn xin. Năm 12 tuổi, cậu Jose Menkio Garcia San Pedro đã ngồi xin đi tu để làm linh mục, nhưng cha mẹ muốn con mình học xong chương trình trung học rồi sẽ tính sau. Năm 1835, lúc cậu Sam Pedro mới được 14 tuổi thì đã ghi danh vào trường đại học Oviedo thuộc bang triết học. Tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng thầy San Pedro đã được mời làm giáo sư dạy văn chương, La ngữ và nhạc lý cho trường thánh Xe tại Oviedo. Năm 1844, thầy Sempetro tốt nghiệp đại học, hoàn tất chương trình triết học và thần học lúc 24 tuổi. Thầy được tuyển chọn làm giáo sư phụ tá dạy môn luân lý cho các tân sinh viên. Cuối tuần thì về giúp đỡ cha mẹ làm ruộng lo việc đồng áng. Ngoài ra, thầy còn giúp cha xứ dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Nhiều thanh thiếu niên trong giáo xứ đã coi thầy Sempetro là một tấm gương tốt về lòng đạo đức cũng như hiếu thảo của mình. Nhưng tiếng Chúa kêu gọi vẫn thôi thúc thầy, ước mong trở thành linh mục để lo việc truyền giáo vẫn âm ỉ đốt cháy tâm hồn của thầy. Ngày 2 tây tháng 7 năm 1845, thầy đã dứt khoát và xin phép cha mẹ để vào tu viện Da Minh thuộc tỉnh dòng Đức Mẹ Mân Côi tại Ocana. Rồi ngày 16 tháng 8 cùng năm ấy thầy nhận áo dòng, chính thức bước vào năm tập o hiến pháp của giọng qua một năm tập thầy khấn ba lời khấn giọng và vì thầy đã học xong chương trình triết học và thần học rồi nên một năm sau bể trên quyết định cho thầy lãnh chức linh mục tại Madrid ngày 29 tháng 5 năm 1847 sau khi lãnh chức linh mục cho xemfred phục vụ tại Okana được 9 tháng thì bề trên viết ra xem rất mong ước đi truyền giáo tại Á Châu Nên bể trên quyết định rời cha đi cùng với anh em khác của dòng Ngày 7 tháng 3 năm 1848 Nhằm chính ngày lễ kính thánh tô Ma tiến sĩ Cha San Pedro cùng với bốn đồng nghiệp Tới cảng Cadiz Xuống tàu Victoria khởi hành đi Manila phi tân Ngày 25 tháng 7 năm 1848 Tàu cập đến Manila Các ngài vui mừng được đặt chân lên phần đất của Á Châu Khi tới nơi thì Bề Trên đã sắp đặt để cha xem Sembrero phụ trách khoa triết lý cho trường Đại học Santo Tomas, nhưng cha xin được phép đi truyền giáo tại Việt Nam. Biết được ý nguyện của ngài, cha Bề Trên đồng ý chấp thuận và để ngài tự do học hỏi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt. Đến đầu năm 1849, Ngài vui mừng đạt được ước nguyện cách trọn vẹn khi Ngài đặt chân đến đất Đông Xuyên của Việt Nam yêu quý và chính thức, được Đức Cha Gero Nimo đón tiếp còn Đức Cha lại còn tặng cho tên Việt Nam là Xuyên, gọi là Cha Xuyên, hôm đó là ngày 28 tháng 2 năm 1849. Nhưng đáng buồn là trong thời kỳ này Việt Nam đang vào thời kỳ vô tự đức cấm đạo. Nhiệm vụ đầu tiên của bề trên ủy thác tại Việt Nam là làm giám đốc chủng viện cao xá. Thời gian giữ chức vụ này, Ngài đã chứng tỏ khả năng kiến thức cũng như những nhân đức, sự thánh thiện của Ngài. Từ ban giáo sư đến các chủng sinh, ai nấy đều ca tụng Ngài là một linh mục gương mẫu về mọi mặt. Do đó, Đức Cha lại bổ nhiệm Ngài làm cha chính địa phận. Rồi nhà dòng lại đặt ngài làm bề trên giám tỉnh Dòng Đa Minh tại Việt Nam. Ngoài công tác, điều hành, công việc theo các chức vụ nói trên, cha Sam Pedro còn dành thời giờ để soạn bộ sách giáo lý theo các trình độ khác nhau. Nhờ vậy mà rất nhiều người đã hiểu biết về đảo Công giáo và đã xin được rửa tội. Có lần 54 gia đình, gồm hơn 500 người lớn nhỏ, đã xin tra rửa tội trong một thánh lễ long trọng. Ngày 26 tháng 8 năm 1852, Đức Cha Mạc Thi lâm Bạch và qua đời tại Hồng Kông thì tòa thánh đặt Đức Cha díaz sangjo lên kế vị. Vì địa phận quá đông nên Đức Cha díaz sangjo xin gấp tòa thánh để chọn ra Semprisroxien lên làm giám mục phó hiệu tòa tricomia với quyền kế vị. Lễ tấn phong giám mục được cử hành long trọng tại Bùi Chu ngày 1 tháng 9 năm 1855. Với sự hiện diện của hai giám mục 49 linh mục và rất đông giáo dân tham dự Sau đó Ngài lại trở về trùng viện Cao Xá Từ Cao Xá về Bùi Chu, rồi từ Bùi Chu trở lại Cao Xá Cả hai lần thuyền trở Ngài đều bị lính khám xét Đức Cha nằm ở phía trong mạng thuyền Thế mà Chúa gìn giữ không bị phát giác Trở về Cao Xá trong hoàn cảnh đạo Chúa đang bị bắt bớ Thế mà Đức Cha Du Xe San Pedro vẫn âm thầm lén đốt ban đêm đi thăm các sứ đạo và thị hành mục vụ đều đặn. Ngày 21 tháng 5 năm 1857, Đức cha Díaz Sanjuzoan bị bắt. Đức cha Jose Mincio San Pedro Linthai, ngài sợ địa phận có ngài bị mất chủ trì nên ngài xin tòa thánh bổ nhiệm cha Valentino Berrio Ocoa vĩnh đảm giám một phó với quyền kế vị. Lễ tấn phong âm thầm cử hành vào lúc 2 giờ sáng xin cốt tộc của nhà ông Trương Chi, giám linh cường giáo phận Bùi Chu hiện nay. Ngày 13 tháng 6 năm 1855, trước tình thế khó khăn vì các cuộc săn lùng bắt bớ các giám mục và linh mục, Đức cha Sem Petrosian cai quản giáo phận bằng đời sống đạo đức thánh và cầu nguyện. Ngài thường đánh tội ăn chay cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để ngài có thể giúp cho nhiều người trở thành dân của Chúa. Sau lễ tấn vong giám mục cho Đức cha Valentino Boris Okoa Vinh, Đức cha Semetrosyen tiếp tục âm thầm đi kinh lý các xứ đạo trong vùng. Ngài tới quần cống, rồi tới thôn Đông tiếp tục đi vòng xứ Kiên Lao. Ngài ở lại Kiên Lao nhiều ngày hơn vì giáo dân xứ này có tới 5000 người. Mặt dầu vua vẫn ra lệnh cấm đạo, nhưng số người theo đạo mỗi ngày một tăng thêm. Khó mấy quan tổng đốc tỉnh Nam Định được mật báo cho biết Tại Kiên Lao có nhiều thừa sai Âu Châu đi lại và ẩn trốn tại đó, nên quan tổng đốc chỉ thị cho các quan ở địa phương phải truy nã, bắt hết các vị thừa sai. Do đó, lúc Đức Cha xem Petrosien tới Kiên Lao trú tại nhà Trùng Khanh, thì quân lính kéo đến vây kín làng Kiên Lao. Vì quá gấp rút nên chạy trốn không kịp, quân lính vây bắt được Đức Cha và hai thầy giảng là Đa Minh Nguyễn Tiệp và Ma Hiếu. Thế là Đức cha bị bắt. Chỉ một tháng sau lễ tấn phong cho Đức cha Bori vinh quan bắt Đức cha Menkio Sempetrosien đeo gông nặng nề, xiềng xích chân tay rồi giải về tỉnh Nam Định cùng với hai thầy giảng Tiệp và Hiếu. Bị giam trong ngục tù Nam Định, Đức cha phải đối chất với quan tổng đốc Nguyễn Đình Tân nhiều lần. Sau nhiều lần ép buộc ngài, bước quan thanh giá, ngài nhất định từ chối nên quan kết ngải 3 tội sau đây. Tội thứ nhất, mặc dầu đã có lệnh nghiêm cấm, ngài đã xâm nhập và ở trong nội địa Việt Nam 9 năm trời đi tuyên truyền tà đạo ra tô và lừa rối dân chúng. Tội thứ hai đã ngấm ngầm liên lạc mời thần trưởng ngoại quốc đến với ý đồ xâm nhập lãnh thổ quốc gia Đại Đà Nẵng. Tội thứ ba Làm tướng quân xui dục dân chúng nổi loạn chống nhà vua Đức cha nghe bị kết ba tội trên Ngài chỉ nhận tội thứ nhất mà thôi Nghĩa là ngài chỉ nhận là tới Việt Nam để giao giảng đạo chúa Các tội kia ngài không làm cho nên dứt khoát công nhận Mấy bà già thuộc giáo sư Kiên Lao lén lút tới thăm nuôi Đức cha Nghe quan tổng đốc tỉnh Nam Định kết tội Đức cha như thế Thì hòa lên khóc và nói giê xu ma lại Chúa tôi quan mà cũng vu khống cho Đức Cha như thế mà không sợ Chúa Phạt ạ Chúng tôi biết Đức Cha chỉ làm những sự đạo đức và giúp đỡ những người nghèo đói như chúng tôi Có bao giờ Đức Cha xúi ai làm loạn chống Đức Vua đâu Đại Chúa tôi quan phu quan cáo họa cho Đức Cha rồi Độ lính canh nghe các bà khóc bù lu bù loa và kêu ca như thế thì sợ hãi quá Vội vã xua đuổi các bà ra khỏi cổng nhà tù Bị đuổi một bà quay đầu lại nói thêm Con lại Đức Cha xin Chúa giúp Đức Cha Chúng con nhìn thấy Đức Cha phải đeo gông nặng nề như Chúa Giê-xu vác khánh giá ngày xưa Chúng con đau lòng lắm lạy Chúa xin giúp cho Đức Cha của con Sau ba tuần lễ giam trong ngục Bị hành hạ và tra tấn cùng muôn vàn khổ cực Ngài nhận được bản án xử lăng trì Ngài vui mừng tạ ơn Chúa và sẵn sàng dọn mình chịu chết vì Chúa Ngày 28 tháng 7 năm 1858, quan giám sát cùng đội Lý Hình, 20 người đưa Đức Cha cùng hai thầy giảng tiệp và hiếu ra pháp trường bảy mẫu. Trên đường tiến ra pháp trường, Đức Cha du xe tươi cười, cổ mang gông nặng nề, tay chân bị siềng xích, nhưng cũng cố dơ tay ban khắp lệnh cho dân chúng đứng thương khắp ngải hai bên đường. Tới pháp trường, quan giám sát lệnh xử trạm, là chém đầu hai thầy giảng, còn Đức Cha Sempatro thì phải xử lăng trì, tức là phân thây. Đức Cha chứng kiến chẳng quyết hai thầy trước. Hai thầy thưa với Đức Cha rằng: "Chúng con xin tạm biệt Đức Cha, chúng con hẹn gặp Đức Cha ở trên nước trời. Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con can đảm đến cùng." Đức Cha khuyên hai thầy: "Chúng con đừng sợ, Chúa sẽ giúp cho chúng ta vững tin và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên trời." Sau đó hai thầy bị chấm đầu, còn Đức Cha thì bình tĩnh để cho lý hình xô ngã trên chiếc chiếu, đã phủ vải sẵn. Lý hình lột hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần cuột. Rồi họ chói chân tay thật chặt vào bốn chiếc cọc ở bốn phía, và thêm hai cọc ở dưới nách để nạn nhân khỏi cửa quậy Mọi chuẩn bị đã xong, năm lý hình cầm sẵn năm cái rìu sắc bén, chờ hiệu lệnh chiêng chống nổi lên. Lần lượt, năm lý hình thi hành nhiệm vụ, Người lý hình thứ nhất dơ cao, dìu, ổ xuống đầu gối Phải chém tới 12 nhát mới đứt hai chân Người lý hình thứ hai chặt hai khỉu tay Bị đau đớn quá, ngài chỉ còn thều thảo kêu lên giê xu ma ri Người thứ ba vung gươm thật cao, chém đầu Sau vài phút, người lý hình thứ 4 và thứ năm Xông vào mổ bụng, lấy gan dơ lên cho mọi người trông thấy và nói Bà con xem này, gan tay to lắm Nói xong họ vứt luôn ruột gan và đống lửa đang bừng bừng cháy ở bên cạnh Những người đứng gần đó khốt hoảng kêu lên Lạy chúa tôi, họ giết Đức cha rồi, ghê tẩm quá Máu động lại thành vũng, giáo dân xô nhau vào thấm máu Nhưng quan ra lệnh ngăn cản không cho ai tới gần Các tiến hữu nhất là các cụ già Chẳng còn sợ hãi, cứ xông vào, miệng khóc lóc kêu la Tay ôm vải cố gắng thấm được chút máu của vị anh hùng tử đạo Sau cùng bọn lý hình nhặt xương tay cho vào cái giỏ rồi chôn ngay tại chỗ, còn đầu của ngài thì họ theo lệnh đem treo 3 ngày ở cửa nam thành nam đến, sau 3 ngày họ mới đem ném xuống biển. Mọi người ngậm ngùi ra về trong những tiếng khóc nức nở. Kẻ oán trách bọn lý hình hung ác, người ca ngợi lòng can đảm tuyệt vời của vị thánh tử đạo. Một số các bà nữa thì vừa đi miệng vừa lẩm bẩm tụng kinh cầu nguyện cho Đức Cha. Sau một thời gian giáo dân Bùi Chu đã cải táng đưa về đặt tại Đền thờ Phú Nhai năm 1868, Đức cha Venceslao Onete cho phép gửi cánh tay trái của ngài sang tu viện Dòng Đa Minh ở Manila. Các phần khác thì vẫn lưu giữ tại Bùi Chu năm 1888 theo lời yêu cầu của Đức giám mục giáo phận đã Đức cha Raimondo Mariana Vigin yêu cầu nên thi hải Ngài lại được dứt về quê hương của Ngài hiện nay đặt tại nhà trở tính tòa Oviedo, nước Tây Ban Nha. Đức sinh cha Pio 12 đã tôn phong Ngài lên Bậc Trân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1951, cùng với Đức cha Giusei Dias Sancho và Đức giáo hoàng Joan Paulo II đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh, cùng với 116 vị tử đạo tại Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 Lorenzo Ngon, giáo dân, 1840-1862. Thánh Lorenzo Ngon sinh năm 1840 tại giáo xứ Lục Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Một giáo xứ đã có từ lâu đời của giáo phận Trung, nay là giáo phận Bùi Chu. Cha mẹ ngài là người công giáo gương mẫu, từ nhỏ sống trong gia đình đạo Hạnh, lớn lên ngài lập gia đình với một thiếu nữ công giáo cùng xứ và làm một gia trưởng tốt lành, thương vợ thương con chung thành với đạo Chúa. Để nuôi sống gia đình, ngài làm nghề nông, trồng cấy chăm chỉ như bao nhiêu giáo dân trong làng, suốt ngày chỉ biết an vui với vườn tươi tốt. Một hôm ngài đã bị tố cáo là theo đạo Kito nên bị bắt. Nhưng vì thương vợ thương con còn bé dại nên ngài đã đưa tiền chuột cho quan để không phải bước qua thánh giá và được tự do ra về với gia đình. Nhưng sống trong cảnh yên ổn chẳng được bao lâu, thời kỳ vua tử Đức ra lệnh phân pháp khốc liệt bắt mọi người theo đạo gia tô phải bước qua thánh giá nhiều người tín hữu vì khiếp sợ đã miến cưỡng làm theo nhưng những tín hữu nông dân Trung Kiên này cương khuuyết không chịu bước qua thánh gia quan nóng giận ra lệnh bắt trói lại về phủ Xuân trường tỉnh Nam Địch trong thời gian bị giam tủ ngài lo lắng cho gia đình vì sợ hãi rồi bỏ đạo nên ngài đã trốn về nhà để trấn an và khuyến khích cha mẹ Anh em và vợ con hãy bền chí trung thành với Chúa. Rồi ngài lại trở về nhà giam. Biết được sự việc đã xảy ra, quan gia lệnh đóng cổng xiềng xích lại và giải ngài tới nhà tù An Xá huyện Đông Quan. Tại đây, ngài bị đòn vọt tra tấn, làm khổ nhục ê chề, nhưng ngài vẫn can đảm. Vẫn vững vàng trong đức tin, ngài ăn chay mỗi tuần 3 ngày để đền bù về các tội trước kia ngài đã làm mất lòng Chúa cầu nguyện cho mọi người trong gia đình bền tâm vững chí trung thành với đạo của Chúa. Một hôm ngài bị điệu ra tòa, các quan khuyên rủ: Anh là người nhà quê ít học nên dễ bị lừa đảo. Đạo gia tô là tà đạo, nên vua mới ra lệnh cấm. Vua sợ nhiều người bị cám dỗ lầm lạc. Vậy anh hãy tuân lệnh của vua, bước qua pháp giá thì ta sẽ tha cho anh về với vợ con và làm ăn bình thường. Ngài đáp: Bằng quan lớn, đạo Gia Tô dạy thờ phượng Thiên Chúa, là đạo thật, sao quan lớn lại nói là tà đạo? Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Ngài là Thiên Chúa thật, thờ phượng Ngài như thờ cha mẹ mình thì là đạo thật, chứ làm sao gọi là đạo tà? Quan nói, Nhưng vua truyền cấm, và những người theo đạo Gia Tô phải bước qua thập giá, lệnh của vua, anh phải tuân theo. Ngài đáp, Tôi sẵn lòng tuân theo lệnh vua, nhưng chỉ tuân theo những điều lẽ phải. Lệnh cấm đạo gia tô và không được thờ phụng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, dựng nên trời đất muôn vật thì ngàn lần tôi cũng không thể theo lệnh vua được. Dẫu có phải chém đầu thì tôi cũng xin vui lòng chịu chém. Còn việc bỏ đạo thì dứt khoát là không. Quan lại nói: "À, anh nông dân nhà quê này cũng lý sự, cứng lòng không nghe lời khuyên dụ của ta." thật là đáng tội chết, thật là đáng chết. Ngài đã? Vâng, xin quan lớn soi xét. Nếu quan lớn thương mà tha cho tôi về với gia đình vợ con tôi thì tôi muôn đời đỗ ơn quan lớn. Bằng không thì xin quan lớn cứ thi hành mệnh lệnh của vua. Tôi xin sẵn sàng chịu chết vì đạo phái chúa. Quan thấy một anh nhà quê làm ruộng mà đối đáp thẳng thắn, lý luận vững vàng lại ăn nói lễ phép thì tỏ vẻ suy nghĩ. Rồi ra lệnh cho dính đưa anh về nhà tổ. Lần sau cùng bị đem ra tra vấn, quan lại bắt ngải bước lên ảnh tượng chú thì ngài đã kính cẩn quỳ xuống và thờ lại. Thái độ khiên ngang trung kiên đó làm cho quan mực mình, quan liền ra lệnh đánh đòn rồi tuyên án chém đầu. Sau 8 tháng rưỡi tù đày, chịu đòn vọt tra tấn nhục nhã. Ngày 22 tháng 5 năm 1862, Ngài đã hiên ngang theo đoàn quân hùng hậu tiến ra pháp trưởng An Chiêm, Nam Định, nhận cái chết để lãnh Triều Thiên tử Đạo trước sự chứng kiến anh dũng của mẹ và người vợ thân yêu. Ngày 22 tháng 5 năm 1862 trước khi bị